cô nương tuy rằng là người nhưng cũng biết lúc này tuyệt không phải ngượng ngùng thời điểm nghìn cân treo sợi tóc chạy trốn thời khắc tuyệt đối không thể kéo tiểu ca lui về phía sau theo thẩm minh viễn nhẹ nhàng động tác vùng thân thể linh hoạt ngồi trên hắn xe đạp cùng lúc đó thành quản khoảng cách đã gần trong găng tấc mặt sau mấy cái thành quản giống sói đói giống nhau bức bách bọn họ dừng lại thẩm minh viễn bay nhanh dẫm lên xe đặng tử mang theo cô nương trốn chạy nửa khắc cũng không dám dừng lại hai người bên thai vẫn luôn có thành quản ở kêu gào thanh âm Bọn họ căn bản không dám quay đầu lại xem, sợ thả chậm tốc độ bị đuổi theo, kia sở hữu nỗ lực đều sẽ đều kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Mặt sau thành quản tùy thời đều sẽ tới gần khoảng cách, lại còn có sẽ cho bọn họ phóng thích ngôn ngữ cùng tinh thần song trọng đe dọa, tuy rằng bị truy thực thảm, nhưng là thẩm minh viễn mấy ngày nay bảy quán đối ngô thành địa hình phi thường hiểu biết, biết nơi nào ngõ nhỏ hào tẩu, nơi nào không dễ đi, ỉ vào quen thuộc con đường ưu thế, thực mau liền ném ra mặt sau mấy cái thành quản mãi cho đến mặt sau thanh âm càng ngày càng xa, thẳng đến nghe không được thành quản thanh âm, hai người trong lòng mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới phát hiện cả người mồ hôi lạnh đều đã ướt đẫm, vừa rồi bởi vì quá sợ hãi, cô nương liền lớn tiếng thở dốc cũng không dám, đến bây giờ trong lòng còn bang bang nhảy. Hai người thoát ly nguy cơ về sau, Thẩm Minh Viễn dần dần đem tốc độ xe thả chậm một ít, xe đạp vốn dĩ cũng không phải thực mau, hôm nay hắn trên ghế sau mặt ra tăng rồi một người trọng lượng, kỹ lên liền cảm giác nặng trĩu. Đặc biệt là hắn chỉ cần thoáng nghiêng đi mặt là có thể nghe được mặt sau cô nương hô hấp thanh âm. Thẩm Minh Viễn còn ngửi được nhàn nhạt mùi hương, đặc biệt thanh hương dễ ngửi, trong lúc nhất thời đắm chìm ở cái này hương vị thất thần. Thằng đến nghe được cô nương ho khan thanh, Thẩm Minh Viễn mới chạy nhanh tìm cái an tĩnh địa phương đem xe đạp dừng lại, cả người mất tự nhiên gãi gãi đầu, đối cô nương an ủi nói, "Hiện tại an toàn, bọn họ hẳn là sẽ không lại đuổi theo, vừa rồi tình huống thật sự hảo nguy hiểm." Cô nương chạy nhanh từ xe đạp xuống dưới, đối với thẩm minh viễn không lưng chắp tay trước ngực cảm tạ lại duỗi thân ra ngón cái vốn lượn hai hạ ôn nhu mắt hạnh nhìn đối phương không tiếng động thủ thế nói thật cám ơn ngươi vừa rồi ít nhiều ngươi bằng không ta khẳng định sẽ bị thành quản bắt được mấy thứ này liền không xong thẩm minh viễn cái này mới hiểu được vì cái gì cô nương bán đồ vật thời điểm bất hòa khách hàng nói chuyện bởi vì nàng là người cầm sẽ không nói chuyện người khác thanh âm nàng hẳn là có thể nghe được chính mình kỳ thật không trở về cách ngữ nhưng là nhìn đến cô nương khách khí như vậy động tác đoán cũng đoán được ra tới khẳng định là biểu đạt cảm tạng không có việc gì điểm này việc nhỏ chuyện nhỏ không tốn sức gì mọi người đều là bài quán làm buôn bán đều thực không dễ dàng bất quá ngươi lần sau vẫn là đổi cái dương trang này đó món đồ chơi đi càng dễ dàng cũng càng phương tiện một ít chờ đến gặp phải thành quản cũng sẽ không như vậy luống cuống tay chân cô nương nghe xong lời này hình như là ở cùng thẩm minh viễn giải thích cái gì lại là một chuỗi giải ngôn ngữ của người câm điếc dườm ra căn bản làm người xem không hiểu Phía trước thủ thế đều đã là thẩm minh viễn cực hạn, lúc này hắn là thật sự xem không hiểu đối phương đang nói cái gì, hai người vô pháp giao lưu, cái này khó khăn. Đều nói ngôn ngữ là câu thông nhịp cầu, hiện tại nhịp cầu đều không có, sao có thể câu thông. Thẩm minh viễn gãi gãi đầu, mãn đầu góc dấu chấm hỏi, nửa ngày đối với cô nương lộ ra một cái phi thường xin lỗi tươi cười, ta không nghe hiểu ngươi nói cái gì, bất quá mấy thứ này rất nhiều, ngươi một người cầm khẳng định thực phiền phải đi, ta dùng xe đưa ngươi về nhà đi. Cô Nương cũng thở dài một hơi, lại là một trận rồn dập khoa tay múa chân, nhưng là càng là khoa tay múa chân Thẩm Minh Viễn trong lòng càng nhanh, càng là nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, cuối cùng thấy nàng cầm lấy túi sách bắt đầu thu thập món đồ chơi, làm một cái xua tay động tác. Thẩm Minh Viễn lúc này mới hiểu được, là Cự tuyệt chính mình đưa cho nàng về nhà kiến nghị, hắn cũng bắt đầu giúp đỡ cô Nương thu thập, tuy rằng hắn nghe không hiểu cô Nương nói cái gì nữa, nhưng là chính mình hoàn toàn có thể nói cho đối phương nghe. Tiểu học trường học bên này có thành quản ở. Ngươi về sau cũng đừng tới bên này bảy quán, lần sau đổi một nhà trường học, hoặc là đi những người khác nhiều địa phương, gặp được thành quản thời điểm nhớ rõ chạy mau một chút, bởi vì bị bắt được hậu quả không dám tưởng tượng. Cô nương gật gật đầu đáp ứng, lại khoa tay múa chân một câu. Ngài thật là người tốt, sống lôi phong à. Thẩm Minh Viễn vẫn là không biết đối phương nói cái gì nữa, trong lòng siêu cấp buồn bực, này không thể câu thông tư vị nhưng không dễ chịu. Hai người Lâm phân biệt thời điểm hắn vẫn là có chút không yên tâm dặn dò. Cô Nương nhất định lần sau đổi cái mặt khác đóng gói đóng gói món đồ chơi quán, nhưng ngàn vạn không cần tại như vậy chật vật, bởi vì nếu không phải có chính mình ở, kia nàng nhưng phi thường nguy hiểm, lại nghĩ đến nếu trường học bên này có thành quản, kia chính mình cùng cô Nương, khả năng nếu không sẽ lại đến bên này bày quán, hai người đây là bèo nước gặp nhau, nếu là ở trong đám người phân biệt, khả năng về sau sẽ không còn được gặp lại. Cô Nương nói liền dẫn theo một cái so nàng thân hình còn đại bao, yên lặng rời đi. Thẩm Minh Viễn nhìn nàng bóng dáng. Đột nhiên không biết như thế nào liền đã mở miệng ở nàng phía sau lên tiếng hô, đúng rồi, còn không biết người tên là gì kia. Ta kêu thẩm minh viễn. kia cô nương không có dùng tay ra hiệu, đối với thẩm minh viễn cười cười dùng khẩu hình nói một câu, ta kêu triệu. Thẩm minh viễn xoa xoa đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương khẩu hình, nhưng là liệu mạng xem liền nhìn ra tới một cái triệu tự, mặt sau hai chữ nhìn không ra, suy nghĩ nói cái gì nhân ra cô nương đều đã đi xa, lưu lại hắn mãn đầu vóc đều suy nghĩ rốt cuộc kêu triệu. Triệu cái gì a Mãi cho đến về đến nhà, hắn đều không có nghĩ ra được kia triệu cái gì hai chữ rốt cuộc là cái gì. Nhưng là càng hồi tưởng cảm giác đối chuyện này ký ức càng rõ ràng, cái này họ triệu cô nương cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng, có đôi khi khống chế không được liền sẽ lấy ra tới cân nhắc một chút, này hai chữ rốt cuộc là cái gì? Có đôi khi thẩm minh viễn không nghĩ ra, liền cảm thấy nếu là sẽ ách ngự thì tốt rồi, hy vọng nếu là có cơ hội, tiếp theo nhìn thấy nàng thời điểm, có thể cùng nàng câu thông. Nhưng đến nơi nào mới có thể học được ách ngữ cùng môi ngữ? Thẩm ra, Trần Viện, có người thư tín. Người phát thư cưới xe đạp từ túi bên trong lấy ra tới một phần thổ hoàng sắc giấy ra phong thư, từ kẹt cửa đưa cho Trần Viện. Trần Viện cầm lấy tới này phong thư vừa thấy, này phong thư thực đặc thù, là từ nguyên chủ quê quán gửi lại đây, gửi kiện người là nguyên chủ phụ thân Trần Dược Tiến. Mở ra thư tín nội dung, nguyên lai like là Trần Dược Tiến cảm thấy nữ nhi tới ngô thành về sau, hồi lâu đều không có thu được tin tức. Liên viết thư tới dò hỏi nữ nhi ở ngô thành sinh hoạt có được không, con rể có hay không hảo hảo đối nàng, còn giới thiệu một chút trong nhà tình huống, năm nay đệ nhất cha lương thực thu hay không. Tốt lắm, nạn sâu bệnh hạn thai thường xuyên, tiếp theo quý lại muốn gieo giống đệ nhị cha hạn giống, lúc này Trần Dược Tiến thay đổi cải tiến tân loại, nói là có thể đề cao sản lượng, hắn thân thể vẫn là khá tốt, nói cho Trần Viện không cần lo lắng, nếu là thiếu tiền, vậy cho hắn hồi âm, phụ thân cho nàng lại gửi tiền. Trần Viện có thể cảm nhận được Trần Dược Tiến là cái hảo phụ thân, nguyên chủ phía trước ở trong thành tiêu hết tiền, đều là quản phụ thân xin giúp đỡ, đối phương mỗi một lần đều không chút do dự gửi tiền lại đây, chính mình tỉnh lại trên người vốn dĩ liền có điểm hơn 700 đồng tiền, có chút càng là chắp vá lung tung đem trong nhà ngư bán đi thấu ra tới. Trần Dược Tiến tuy rằng là cái nhà cái hán, nhưng là đối nữ nhi thực hảo, chưa bao giờ bạc đại Trần Viện, tuy rằng hắn sẽ không cung cấp nguồn năng lượng, nhưng là trước sau là nguyên chủ thân nhân, chiếm cứ thân thể của nàng trợ giúp một chút nàng người nhà, cũng là theo lý thường đáp sự tình, huống chi Trần Viện ở Ngô Thành Hoa đệ nhất số tiền, kỳ thật cũng là bị đối phương ân huệ, về tình về lý nàng cảm thấy chính mình hẳn là trợ giúp Trần Dược Tiên cải thiện một chút gia cảnh. Hiện tại Trần gia làm ruộng toàn dựa thiên năng cơm, nếu là có thể đề cao tiếp theo cha nhà cái sản lượng, nhật tử tự nhiên liền sẽ hảo quá lên. Nàng đem sở hữu chính mình biết đến khoa học gieo trồng phương pháp tất cả đều viết ở tin chung, cùng với chuyên môn viết luận như thế nào để cao tiểu mạch cùng lúa nước sản lượng Chỉnh thiên nội dung tổng cộng lưu loát viết hơn hai vạn tự, biết gì nói hết không nửa lời dầu dím. Nội dung phi thường cụ thể, tuyệt đối không phải lý luận xuống, Tuy nói cũng không có đào tạo đặc thù hẳn giống, nhưng là dùng tới Trần Dược Tiến nói tân loại, tuyệt đối có thể rõ ràng đề cao sản lượng. Mặt khác, Trần Viện còn cấp Trần Dược Tiến phong thư bên trong thả chút tiền, cùng gửi trở về, nói cho chính hắn ở Ngô Thành sinh hoạt vô ưu không thiếu tiền tiêu, thẩm ra người đối chính mình đều thực hảo. Chương 4040, 40 canh hai. Chân viện vẫn là tiếp tục họa chính mình tranh liên hoàn, hiểu biết trên thị trường phong cách về sau, nàng họa lên càng thêm thuận buồm xuôi gió, nếu là chuyện xưa đó chính là từ trong sinh hoạt xuống tay, nhưng là rất nhiều chuyện xưa thoạt nhìn đều thực cũ kỹ, họa liền phải họa một ít, mọi người đều không có xem qua chuyện xưa. Nàng ký ức dần dần trở lại chính mình vừa mới từ người máy xưởng gia công bên trong gia tới thời điểm, chỉnh tề dây chuyển sản xuất mặt trên, bày các loại không giống người thường người máy, bọn họ bộ dáng cùng nhân loại có bản chất khác nhau. Thân thể là một đám linh kiện lắp ráp mà thành, máy móc cánh tay tay đang ở cấp một cái người máy cánh tay trang bị linh ứng. Chân viện vẽ xong rồi cái này cảnh tượng lúc sau, cảm giác giống như có điểm quỷ dị, cho nên lại tiến hành rồi chi tiết điểm tô cho đẹp, làm mỗi cái người máy thoạt nhìn ngốc manh đáng yêu một ít, điều chỉnh đến nam nữ già trẻ đều có thể tiếp thu được phong cách. Nàng họa đều là người máy mỗi ngày hàng ngày công tác, cùng với các loại phổ cập khoa học tiểu chi thức, không chỉ là có sinh hoạt quản gia người máy, còn có mặt khác công năng. Tỷ như chữa bệnh giải phẫu hình người máy, an bảo hình người máy, thương vụ bí thư người máy, cùng học tập công năng người máy, mỗi loại đều có bất đồng chủng loại công năng, mỗi một cái người máy đều có thể trên đỉnh nửa giang sơn. Này đó người máy tất cả đều xuất từ liên bang trí năng nhà xưởng, chân viện họa chính là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa này đó trường hợp tất cả đều là nàng trong đầu quá không quên ký ức, đại não chi phối đôi mắt cấp ngón tay hạ đạt mệnh lệnh, kỳ thật đều không đến một giây đồng hồ thời gian, là có thể đem nội dung hiện ra ở trên giấy sở hữu nội dung đều cùng khoa học tương quan đơn giản hào lý giải bất luận cái gì tuổi người chỉ cần nhận thức tự liền đều có thể xem hiểu chân viện công tác hiệu suất quá cao một ngày liền hoàn thành đệ nhất bổn chuyện tranh nội dung nội dung tổng cộng mười trang chính phản diện đều có họa đệ nhất bổn vẽ xong rồi về sau tìm lưu xuyên thẩm bản thảo nhưng là lưu xuyên nhìn về sau đem nội dung kinh vi thiên nhân vài thiên cũng chưa đi ngủ nội tâm thập phần thấp thỏm bởi vì thật sự là quá vượt mức quy định là hắn khó có thể tưởng tượng đến đồ vật Có thể nói Trần Viện, cái này tác phẩm không ngừng đạp lên hắn tiếp thu độ thượng nhảy disco, không ngừng thử điểm mấu chốt, xem xong về sau, hắn thật sâu cảm giác đây là một liều mánh dược, chính mình nhưng thật ra có thể tiếp thu. Nhưng là không rõ ràng lắm người đọc có thể hay không chịu nổi. Lưu Xuyên vốn dĩ muốn phát biểu chính mình ý kiến, không nghĩ muốn như vậy vượt mức quy định nội dung, tốt nhất là bình dân một ít, nhưng là bị Trần Viện một phen lý do thoái thác lại thuyết phục, bởi vì những cái đó bình dân độ vật đều có người viết, đi viết bị người viết quá đồ vật còn có cái gì ý tứ húng chi lưu xuyên còn không phải là muốn tìm một cái không bình thường tác giả sao bằng không hắn làm gì muốn cùng trần viện thiêm tỷ lệ như vậy như vậy cao chia làm hợp đồng chẳng lẽ dùng nhiều tiền vẫn là làm trần viện trở về bình thường lúc trước tìm một cái bình thường tác giả không phải được rồi sao nói cách khác trần viện cũng có thể họa bình thường tác phẩm chỉ là bắt người tiền tài làm liền phải làm được tốt nhất hơn nữa tiếp thu trình độ hạn mức cao nhất tác phẩm ánh mặt trời nội dung khỏe mạnh hơn nữa đơn giản dễ dàng lý giải chỉ có phong cách thực đặc biệt mà thôi. Lưu xuyên trong lòng tưởng phung tảo, đó là đặc biệt sao? Đó là quá đặc biệt, đó là một vạn cái chính mình đều không thể tưởng được hình ảnh, cũng không biết Trần Viện rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, trong đầu kỳ tư quái suy nghĩ nhiều quá. Nói tóm lại, đem tương lai cảnh tượng thực giản dị hiện ra ở tranh liên hoàn thượng, chính là khoa học viễn tưởng chủ nghĩa hiện thực đề tài, trên thị trường không có một quyển cùng loại tác phẩm. Lưu xuyên cùng Trần Viện câu thông song về sau, chung quy thỏa hiệp ở đối phương phong cách dưới. Rốt cuộc nhìn cái này phong cách lại đi xem bình thường tranh liên hoàn, khả năng chính là một loại tinh thần tra tấn, khác nhau một trời một vượt sao có thể đánh đồng. Hơn nữa mặc kệ là từ chuyện xưa tinh tiết, vẫn là nội dung chất lượng, đều là tốt nhất không gì sánh nổi. Ngày thứ bảy thời điểm, mười bùn họa nội dung cũng tất cả đều vẽ ra tới, thứ mười lăm ngày trước hai mươi bùn tất cả đều hoàn thành. Chân viện họa xong hai mươi bùn tốc độ lại đem lưu xuyên nho nhỏ chấn kinh rồi một phen, bởi vì thật sự là quá nhanh. Chẳng lẽ đều không cần trước đó ấp ủ tình tiết sao? Liên tính không ấp ủ tình tiết, cũng muốn miêu tả sửa chữa, tranh liên hoàn tình tiết lại như vậy dày đặc chặt chẽ, chẳng lẽ tay nàng đều không cần nghỉ ngơi sao? Nếu không phải nhìn đến nàng thật là tay động một bút một nét bút ra tới, còn tưởng rằng là họa ra người máy loại này công nghệ cao, bất quá cũng chỉ có như vậy thần tác giả có thể họa ra như vậy nội dung. Lưu Xuyên xem qua một quyển tranh liên hoàn về sau, chính mình cũng trở thành trần viện trung thực người đọc, này buồn tranh liên hoàn thế giới quan. Làm hắn như si như say trầm mê Này hai mươi bùn họa xong về sau Trần Viện liền tạm dừng nghỉ ngơi Chờ này đó in ấn đem bán về sau xem hiệu quả Nhưng là này dừng lại bút lúc sau Lưu xuyên xem xong tranh liên hoàn liền thư hoang Hiện tại mỗi ngày đều gấp không chờ nổi Muốn Trần Viện nhanh lên họa bản thảo mới Gấp không chờ nổi muốn biết mặt sau tình tiết Cho nên hiện tại hắn mỗi ngày Nhường ra bản xã tăng ca thêm giờ in ấn Chính là vì có thể làm tranh liên hoàn sớm một chút bán đi Đến lúc đó doanh số hảo chính mình lại có thể trước tiên nhìn đến nội dung mới chờ đợi thời gian quá tịch mịch hắn đều đã đem tranh liên hoàn trái lại điều qua đi nhìn ba năm biến trở lên mỗi ngày đều hy vọng doanh số tốt một chút trần viện có thể chạy nhanh động bút một khác đầu tưởng lệ lệ nghe nói hoa vũ văn hóa muốn xuất bản tranh liên hoàn sự tình nàng sở dĩ như vậy hiểu biết đối diện nhà xuất bản tình huống là bởi vì lúc trước đối phương hiệu quả và lợi ích không tốt có rất nhiều biên tập cấp bên này đầu lý lịch sơ lược cùng ngày đó biên tập vẫn luôn vẫn duy trì chặt chẽ liên hệ lúc sau trần viện anh ngữ thư đại bán tưởng lệ lệ những cái đó viết văn thư tất cả đều bồi thực thảm đọc lại đến bây giờ vẫn là không có bán đi nàng hiện tại đem đối phương nhà xuất bản trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt phá lệ chú ý đối phương động tĩnh tuy rằng hiện tại hoa vũ văn hóa vẫn là so ra kém ngô thành văn học nhưng là đối phương hao tổn dần dần giảm bớt nếu là như vậy đi xuống kia chỉ sợ vị trí khả năng liền sẽ rớt lại đây đồng hành lịch tập đối bọn họ hiệu quả và lợi ích đả kích cũng rất lớn Cho nên tưởng lệ lệ liền hứa hẹn cấp này, đó Hoa Vũ Văn Hóa tưởng đi ăn máng khắc biên tập một ít chỗ tốt, chỉ cần có thể giúp nàng đem Trần Viện tranh liên hoàn sơ thảo sao chép kiện trộm ra tới, kia bọn họ Ngô Thành Văn Học Tuyệt Đối nguyện ý lương cao mời bọn họ. Trong thường dưới, có rất nhiều người đều đối như vậy dụ hoặc động tâm, huống chi bọn họ ở Lưu Xuyên thuộc hạ làm bốn gì cũng không vui. Hứa Phúc An cùng tiền thư bởi vì là lần trước mánh liệt phản đối Trần Viện anh ngự thư lợi hại nhất hai cái, lúc sau anh ngự thư lại bán, mặt khắc biên tập biến thành theo gió rơi liền dư lại bọn họ hai cái gánh vác lưu xuyên hỏa khí lại bị trừ tiền lương lại hủy bỏ tiền thưởng hơn nữa không có việc gì đã bị lãnh đạo làm khó dễ đã sớm đã ở chỗ này hôn không nổi nữa hai người một thương lượng vốn dĩ hoa vũ văn hóa cũng không có gì tiền đồ đáng nói lợi nhuận cũng không bằng ngô thành văn hóa có tiền đồ cho nên dứt khoát một thương lượng tiếp nhận tưởng lệ lệ vứt tới cành ô lưu quyết định giúp nàng trộm tranh liên hoàn sao chép kiện tưởng lệ lệ sau lại mua một quyển trần viện anh ngữ thư thập phần hối hận lúc trước từ bỏ trần viện quyết định Nếu là lúc trước không loạn đổi thành thân thích thư, kia hiện tại nói không chừng đại bán anh ngự thư nhà xuất bản, chính là bọn họ ngô thành văn hóa. Tuy rằng điểm này lợi nhuận, nhưng thật ra không ảnh hưởng cái gì, nhưng là nhiều cũng là dạy hoa trên gấm tắc dụng, như thế nào đều so hao tổn cường đi. chân viện lần này họa tranh liên hoàn sớm cùng lưu xuyên ký hợp đồng, quá trình tưởng lệ lệ không có biện pháp xuống tay, nhưng là nàng có thể cho đối phương biên tập trộm cho chính mình sao chép kiện, nàng ở dựa theo mặt trên nội dung sửa chữa. Nhắc lại trước đem bán tranh liên hoàn chiếm cư tiên cơ, đối phương lập tức liền thành sao chép, giả. Trương 41041, bạo càng tới. Hứa Phúc An cùng Trương Thư hai người không chiếm được lưu xuyên tín nhiệm, tranh liên hoàn công tác quan trọng lưu trình, rất nhiều chuyện đều không tới phiên bọn họ tới làm. Bọn họ làm đều là một ít bên cạnh tính sự tình, tỉ như bịa mặt cùng sắp chữ thiết kế, giai đoạn trước căn bản tiếp xúc không đến họa bản thảo, duy nhất có thể nhìn đến bản thảo thời gian là ở bản thảo đại lượng đi dây truyền sản xuất sau mới lại cơ hội bắt được hoàn chỉnh bài viết. Cho nên hai người vẫn luôn đang đợi cơ hội này, nhưng là tưởng lệ lệ bên kia thúc giục lại cấp, bên này lại không có cơ hội xuống tay, thời gian một kéo liền kéo hơn nửa tháng. Hai người đều biết, tranh liên hoàn vào tháng sau sáu hào tiến hành đem bán, hôm nay là 17 hào, nếu là còn chưa động thủ nói, vậy xem như trộm được đồ vật, nô thành văn học muốn phục chế cũng không còn kịp rồi. Cho nên hứa Phúc An cùng Trương Thư quyết định hôm nay buổi tối liền động thủ. Vì tưởng lệ lệ hứa hẹn cho bọn hắn tốt đẹp quang cảnh cùng cao thu vào tiền lương, cảm thấy cần thiết bác thượng một lần. Đến nỗi hoa vũ văn hóa mất đi tranh liên hoàn, sẽ biến thành bộ răng gì, là nghèo túng vẫn là sẽ đóng cửa, đều đã theo chân bọn họ không có gì quan hệ. An cắp sao chép kiện quá trình thực thuận lợi, cơ hồ không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Khả năng cũng là vì hứa Phúc An cùng Trương Thư đều là nhà xuất bản lão công nhân, bọn họ ở hoa vũ văn hóa chất làm cũng có 10 năm trở lên. Trừ bỏ cùng lưu xuyên quan hệ không hảo ý ngoại, nhà xuất bản mặt khác công nhân đối bọn họ đều thực tín nhiệm, công tác thời điểm càng là không có bất luận cái gì phong bị, nhìn thấy bọn họ hai cái chủ động hỗ trợ, tự nhiên cũng liền rất sảng khoái đáp ứng xuống dưới, cho nên bọn họ muốn biết cái gì tay chân dễ như trở bàn tay. Sao chép kiện liền như vậy lặng yên không một tiếng động lộng tới, chỉ có trước sáu buồn. Hứa Phúc An cùng Trương Thư bắt được sáu buồn tranh liên hoàn lúc sau, bắt được lúc sau gấp không chờ nổi dựa theo ước định cấp tưởng lệ lệ đưa đi hy vọng đối phương có thể thực hiện hứa hẹn hai người đắc thủ về sau trước tiên chạy tới ngô thành văn học nhà xuất bản hai nhà nhà xuất bản khoảng cách cũng không gần ngồi xe đều phải hai mươi phút thời gian này ngô thành văn học nhà xuất bản công nhân còn không có tan tầm bất quá cũng là vừa khéo hứa phúc gan cùng trương thư tới về sau gặp phải một cái biên tập chính là phương thúy bình hai người nói ta tìm các ngươi tưởng chủ biên các ngươi hai cái tìm nàng có chuyện gì sao phương thúy bình không quen biết hai người Cho nên cảm giác hẳn là không phải nhà xuất bản khách hàng, cho nên liền hỏi nhiều một lần. Hứa Phúc An nói, chúng ta là hắn bằng hữu, có chuyện quan trọng, ngươi giúp chúng ta truyền đạt, nàng khẳng định sẽ đồng ý thấy chúng ta. Trong lòng có chút nóng này vẫn là tiếp tục giải thích, ai kêu bọn họ hiện tại còn không có đạt tới mục đích, chỉ có thể trước nhẫn mại. Phương Thúy Bình không biết vì cái gì, nhìn hai người kia cho nàng cảm giác có chút kỳ quái, không giống như là tới nói đứng đắn công tác, hơn nữa tới thời điểm cũng không báo ra thân phận chỉ là nói là chủ biên bằng hữu hẳn là tới làm việc tư nàng tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng vẫn là vào văn phòng cùng tưởng lệ lệ thông truyền tưởng lệ lệ nghe được hứa phúc gan cùng trương thư tới về sau phi thường kích động chạy nhanh làm phương thúy bình đem người mời vào tới làm cho phương thúy bình cũng là kỳ quái tưởng lệ lệ thái độ cư nhiên thực hảo tưởng lệ lệ làm người tự cho mình siêu phàm liền tính là tương quan bộ môn công tác tổ tới thẩm tra nàng cũng sẽ không giống như bây giờ như thế nhiệt tình phương thúy bình càng ngày càng cảm thấy hai người tới làm sự tình tuyệt đối không bình thường, nói chuyện quá trình bởi vì cách môn, bọn họ nói gì đó ở bên ngoài căn bản là nghe không được. chờ hứa Phúc An cùng Trương Thư đều đi rồi về sau, Tường Lệ Lệ mới đem biên tập nhóm tất cả đều kêu tiến vào mở họp. Phương Thúy Bình vẫn là ngồi ở tay phải cái thứ nhất vị trí, văn phòng tổng cộng là mười mấy người, mọi người hai mặt nhìn nhau không biết đem bọn họ kêu tiến vào làm gì. nàng rõ ràng nhìn Tường Lệ Lệ từ trên bàn một cái phong thư trong túi, cầm một chồng hắc bạch sao chấp kiện đối mọi người nói. Ta vừa rồi thu được một cái gửi bài, các ngươi yêu cầu dùng ngắn nhất thời gian, đem nó sắp chữ ra tới, vào tháng sau hai hào đem bán. Mọi người vừa nghe kinh ngạc, đều nghi hoặc này cái gì bản thảo vì cái gì cứ như vậy cấp, trước kia chính là tái hảo tác phẩm ít nhất cũng muốn chờ đến một tháng tả hưu, lại nói còn không có xét duyệt, sao lại có thể qua loa. Tưởng chủ biên càng ngày càng ngang ngược độc đoán, thuộc hạ không hài lòng nàng thái độ, nhưng cơ hồ đều là giận mà không dám nói gì, vì công tác này nén giận tường lệ lệ thúc giục nói các ngươi trước xem qua lại nói ta bảo đảm các ngươi xem xong tuyệt đối sẽ chấn động tường lệ lệ mới vừa nhìn đến cái này bản thảo thời điểm cũng bị mặt trên lớn mật nội dung cấp khiếp sợ tới rồi trách không được lưu xuyên muốn cùng trần viện lại lần nữa ký hợp đồng trần viện quả nhiên là có chút tài năng có thể họa ra tới như vậy mới mẻ độc đáo đồ vật này ở quốc nội quả thực chính là đầu một phần ở hiện tại mọi người cơ hồ chưa thấy qua cái gì việc đời dưới tình huống nếu là đem bán lúc sau tuyệt đối sẽ sinh ra manh động Cho nên này phân bản thảo kia chính mình nhất định phải được, tiếp nối chính là này đó bản thảo cũng không có kết thúc, nói cách khác kế tiếp vẫn là trường thiên con tiếp. Muốn Trần Viện họa kế tiếp kia hẳn là không có khả năng sự tình, trừ phi chính mình tìm cái hoa sĩ, bắt trước Trần Viện phong cách ra mặt sau, trước mắt cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể làm như vậy. Tường lệ lệ thu được chính mình muốn đổ vật về sau, mới đáp ứng rồi hứa Phúc An cùng Trương Thư chờ đến tiểu thuyết xuất bản về sau, mới có thể tới ngô thành văn hóa đi làm. Nhưng là trong lúc này không thể khiến cho bất luận cái gì gió thổi cỏ lay nếu là chậm trễ chính mình đại sự, cái này hứa hẹn liền không đáp ứng. Hứa chương hai người, đương nhiên không dám đem sự tình trộm nói ra đi, nếu là chuyện lớn như vậy tiết lộ, hai người thế nào cũng phải ăn không hết gói đem đi, lưu Xuyên có thể buông tha bọn họ mới là lạ, khẳng định sẽ báo nguy đưa bọn họ ngồi sổn cục cảnh sát, nhưng là chỉ cần nhận đến tháng sau, đến lúc đó cũng bắt không được chứng cứ, kia không phải khổ tận cam lai. Phương Thúy Bình các nàng cầm lấy sao chép bài viết chính mình xem xét, nhìn đến ánh mắt đầu tiên thời điểm, cảm giác cái này phong cách thấy thế nào như thế nào đều cảm giác quen mắt, thật giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau, bởi vì quen mắt liền cẩn thận nhìn nhìn, lập tức đã bị bên trong nội dung hấp dẫn, rất tò mò cái này tác giả rốt cuộc là ai. Có thể họa ra như thế kỳ diệu cảnh tượng, hơn nữa phi thường chân thật làm người không thể không tin tưởng, này có khả năng thật là tương lai thế giới. Khoe mắt đỏ qua nàng ngẫu nhiên phát hiện trang sao chép kiện phong thư mặt trái thế nhưng có cái không chớp mắt dấu chạm nổi nhìn đến dấu chạm nổi mặt trên đồ án khi phương thúy bình sắc mặt nháy mắt liền thay đổi cái này thế nhưng là hoa vũ văn hóa nhà xuất bản dấu chạm nổi nàng phía trước mua quá đối phương nhà xuất bản nhà xuất bản anh ngữ thư tự nhiên là nhớ rõ cái này dấu chạm nổi trông như thế nào bất quá làm nàng không nghĩ tới chính là vừa rồi kia hai người lấy tới gửi bài là xuất từ hoa vũ văn hóa bản thảo phương thúy bình làm này hành nhiều năm Không phải chưa thấy qua đồng hành ác ý cạnh tranh, hôm nay việc này dùng ngón chân đầu suy đoán đều có miêu nị, sao có thể trùng hợp như vậy, đối phương lấy tới phong thư chính là hoa vũ văn hóa dấu chạm nổi, nơi này bản thảo nói không chừng là trộm tới. Hơn nữa trách không được nàng cảm thấy cái này phong cách ở nơi nào gặp qua, hiện tại ngẫm lại cùng cảm giác anh ngự thư phong cách như thế tương tự, có thể phát hiện cái này chi tiết, cũng là vì nàng làm biên tập nhiều năm luyện ra nhãn lực, cho nên phương Thúy Bình suy đoán, này bản thảo nguyên tác giả có khả năng chính là Trần Vi Mà hiện tại cái này bản thảo tới rồi tưởng lệ lệ trong tay, nàng cư nhiên còn phải nhanh một chút xuất bản, lòng tư mã chiêu ai ai cũng biết ta. Phương Thúy Bình đánh cuộc một vạn cái đoán tưởng lệ lệ là tưởng trước đem bán trộm tới phát thảo, đoạn ở đối phương phía trước chiếm được tiên cơ, như vậy đối phương liền không có biện pháp tiếp tục đem bán, liền tính miễn cưỡng phát ra tới cũng muốn bị kiện, cầm người khắc cực cực khổ khổ hoàn thành tác phẩm, quan thượng tên của mình, đây là đạo văn hành vi thật sự là quá vô sỉ. Không được nàng kiên quyết không thể làm chuyện này phát sinh nhưng là tưởng lệ lệ đắc ý thanh âm lại lần nữa lôi trở lại nàng lý trí bản thảo thế nào có phải hay không thực tiền vệ các ngươi mặt khác công tác trước bông chạy nhanh trước làm cái này đến lúc đó ta cho các ngươi nhiều phát một tháng tiền thưởng phương thúy bình khí thẳng cắn răng nhưng giáp mặt còn không thể nói cái này nàng sợ chính mình hiện tại nếu chống đối tưởng lệ lệ rất có khả năng làm sự tình càng không xong việc cấp bách muốn cho lưu chủ biên cùng trần viện chạy nhanh biết chuyện này hảo mau chóng xử lý chờ đến ngày hôm sau Phương Thúy Bình mau chóng liên hệ Lưu Xuyên đem chuyện này nói cho hắn Lưu Xuyên nhận được tin tức này lúc sau dọa ra một thân mồ hôi lạnh này nếu là thật sự tiết lộ bản thảo kia hậu quả cũng không dám thiết tưởng bởi vì tranh liên hoàn chính là bọn họ nhà xuất bản Khuynh Tấn sở hữu chế tạo tác phẩm này nếu là Ngô Thành Văn hóa dành trước đem bán kia sở hữu công tác tất cả đều kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ trần viện tác phẩm cũng vì người khác làm áo cưới là hắn quản lý thượng sai lầm loại này sai lầm quả thực quá chí mạng Hoa vũ văn hóa công nhân bên trong, cũng có rất nhiều lỗ hổng, trong đó đã xuất hiện nội quỷ, mới có chuyện này phát sinh. Có câu nói nói rất đúng, ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, Lưu Xuyên thông qua lần này sự tình, nhất định phải tiến hành triệt triệt để để tổng vệ sinh, đem những cái đó nội gian tất cả đều đuổi ra khỏi nhà. Trần Viện cùng Thẩm Hoài cũng biết chuyện này, hai người đều thực tức giận, chẳng qua Thẩm Hoài muốn so Trần Viện càng tức giận, hắn chính là chính mắt chứng kiến Trần Viện tranh liên hoàn có bao nhiêu không dễ dàng mới họa ra tới. Đây là nàng mệt nhọc rất nhiều cái ngày ngày đêm đêm mới hoàn thành tác phẩm, hiện tại cứ như vậy bị người đạo văn, lại còn có ăn cắp không hề tiếng động, nếu không phải nhận thức phương biên tập nhân ra phát hiện mới nhắc nhở bọn họ, sự tình đã có thể không xong. Nếu nếu là không phát hiện, kia chẳng phải là liền phải bị đối phương thực hiện được sao. Cho nên muốn đến điểm tâm này chính là từng đợt nghĩ mà sợ. Cho nên lần này tuyệt đối không thể đủ buông tha đối phương, đối phương dám đạo văn trần viện tác phẩm, vậy phải đối phương trả giá thảm thống đại giới. Trần viện đột nhiên cảm thấy hiện tại khoa học kỹ thuật quá lạc hậu xảy ra sự tình lấy được bằng chứng đều không có phương tiện bởi vì nhà xuất bản cũng không có máy theo dõi cho nên muốn muốn phá án toàn dựa hiểm nghi dân cư cung như vậy liền rất dễ dàng dẫn tới có rất nhiều án kiện căn bản vô pháp lập án kia trong hoàn cảnh này muốn bảo đảm chính mình hợp pháp quyền lợi vậy càng thêm phải cẩn thận cẩn thận may mắn nàng để lại một cái tâm nhãn đem bản thảo giao cho lưu xuyên phía trước cấp tranh liên hoàn cùng anh ngự thư đều tiến hành rồi độc quyền đăng ký Độc quyền đăng ký có thể chứng minh nguyên tác giả là trần viện bản nhân, mặc kệ này phân bài viết về sau tới nơi nào, kia đều cùng chính mình thoát không được quan hệ, rốt cuộc hiện tại quyền tác giả còn không có ra sân khấu, bạn thảo rời tay sau ai có thể chứng minh là nàng hoạ. Lưu Xuyên cũng không có khả năng trăm phần trăm tín nhiệm. Tuy rằng nói đã tiến hành rồi đăng ký, nhưng nếu là phát hiện vãn, bị người khác chiếm cư tiên cơ, kia tổn thất chính là chính mình ních lợi, đến lúc đó ở xử lý lên khả năng sẽ thực phiền thoái. Cho nên bảo đảm bài viết an toàn vẫn là muốn từ Lưu Xuyên làm hắn kia đầu ra tăng phòng bị. Thẩm hoài dùng chính mình nhân tế quan hệ làm ơn thị cục công an đồng học, xử lý chuyện này, hắn lần này là thật sự đã phát giận, kiên quyết muốn nghiêm túc tra rõ, đem chuyện này bóp chết ở trong nôi. Lưu Xuyên nếu không phải cùng thẩm hoài thương lượng, muốn thu thập chứng cứ, hắn không thể hiện tại liền đem nội quỷ trào ra tới, trải qua nhiều ngày quan sát, hắn chính là mới phát hiện có hai người sát thật có vấn đề. Hai người kia chính là hứa Phúc An cùng Trương Thư đúng là chính mình phía trước răn dạy kia hai cái biên tập bởi vì anh ngự thư xuất bản sinh ra mâu thuẫn bọn họ căn bản không phục chính mình quản giáo vốn di tính toán chính là 6 tháng cuối năm nhà xuất bản khôi phục một ít nguyên khí chiêu nhập một ít tân máu lại đem bọn họ đổi đi không nghĩ tới lưu chữ ngược lại đêm dài lắm mộng, có đại sự xảy ra hứa phúc an cùng trương thư mấy ngày nay nhật tử quá đến là kinh hồn táng đảm tổng cảm giác đơn vị không khí giống như thực khẩn trương mỗi lần nhìn đến lưu chủ biên đều cảm giác không quá thích hợp Nếu không phải không có việc gì phát sinh, còn tưởng rằng chính mình làm sự tình, bị bọn họ phát hiện. Tính tính nhật tử cách sau còn có 5-6 thiên, thời gian càng thêm gần, chỉ cần ngô thành văn hóa nhà xuất bản tranh liên hoàn, cũng liền không cần tiếp tục ở hoa vũ ở dày vò. Hai người nơm nớp lo sợ công tác, có một ngày buổi tối tan tầm thời điểm, đơn vị cửa có hai cái mang mũ kê đi công an tìm tới mua tới. Các ngươi chính là hứa Phúc An cùng Trương Thư, hiện tại hoài nghi các ngươi cùng cùng nhau trộm cướp án có quan hệ xin theo ta nhóm đi một chuyến đi hứa phúc an cùng trương thư nhìn đến công an thời điểm sắc mặt trắng bệnh hai người trong lòng đều bay nhanh hiện lên một ý niệm đó chính là sự tỉnh khẳng định bại lộ trộm cướp hắn sao vì cái gì sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng tường lệ lệ bên này đều in ấn hoàn thành đều bắt đầu chuẩn bị tìm con đường tiêu thụ thả một phòng tranh liên hoàn tất cả đều là suốt đêm ra công ra tới chất lượng không phải đặc biệt hảo nhưng là số lượng đã thủ thắng đang lúc nàng ở kho hàng bận việc thời điểm Có tòa án người tìm tới mua tới, chính là vì này phê tranh liên hoàn sự tình, nô thành văn học mặt khác biên tập cũng hoảng sợ, không biết ra chuyện gì. Tường lệ lệ sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng cường trang chấn định, tiếp nhận tòa án nhân viên công tác trong tay lệnh truyền. Nhìn đến mặt trên nội dung thời điểm, sắc mặt khó coi nói. Đây là có chuyện gì, đáng chết Lưu Xuyên. Không nghĩ tới Lưu Xuyên cư nhiên đem nàng cáo thượng tòa án. Hắn làm sao dám, như thế nào có chứng cứ. Đương nhiên là có lưu xuyên dựa theo người có tâm chỉ điểm báo nguy nói ra bản xã công nhân trộm cắp giá trị tam vạn nguyên quan trọng bài viết như vậy liền biến thành hình sự án kiện tuy rằng giá trị cũng không dễ định nghĩa nhưng là tính chất đã cùng tố tụng dân sự hoàn toàn là hai chuyện khác nhau hứa phúc gan cùng trương thư bị công an mang đi về sau đôi chính mình trộm đạo bài viết hành vi thú nhận bục trực đến nỗi tưởng lệ lệ có phải hay không cấu thành phi pháp xâm chiếm tội đạo văn tội kia nàng liền phải giao cho thẩm phán phán quyết dù sao lưu xuyên phải làm đều đã làm xong Bất quá chuyện này đối với Lưu Xuyên tới nói là một cái phi thường nghiêm túc giao hấn, cũng cho hắn rất sâu cảnh kỳ, lần này may mắn chính là có biện pháp giải quyết, nhưng là không có khả năng mỗi lần đều như vậy may mắn, nếu tái phạm đồng dạng sai lầm, vậy thật sự không có cách nào văn hồi, chính mình đều không thể tha thứ chính mình. Cho nên chuyện này giải quyết về sau, Lưu Xuyên liền đem chính mình nhà xuất bản trong ngoài đều trang bị thượng theo dõi trang bị, này bộ theo dõi tổng cộng hoa hơn 2 vạn đồng tiền, hơn nữa đều là nhập khẩu sản phẩm điện tử. Giá cả sang quý trên thị trường lại rất ít thấy, giống nhau nhân ra chỉ sợ liền cái số lẻ đều mua không nổi. Hắn chính là hoa vốn gốc, liền tính là giá lại quý cũng nhất định phải trang theo dõi, này đó tiền cùng tranh liên hoàn giá trị so sánh với căn bản là không tính cái gì. Nhưng là hai vạn khối, thường lui tới nhà xuất bản một năm đều kiếm không trở lại, làm vốn dĩ liền không giàu có xí nghiệp càng thêm dậu đổ bìm leo. Trừ cái này ra lưu xuyên còn nghĩ ra một phần bảo mật hiệp nghị, về sau chỉ cần là hắn nhà xuất bản công nhân cần thiết ký bảo mật hiệp nghị về sau mới có thể tiếp xúc bài viết lại là thứ hai sáng sớm sáng nay báo chi đầu để một cọc đặc đại rèm pha cho hấp thụ ánh sáng trên đường mua báo chí thị dân một bên đẩy xe đạp một bên nghị luận chuyện này nô thành văn học nhà xuất bản đạo văn hoa vũ văn hóa nhà xuất bản còn chưa đem bán tranh liên hoàn đối lập đồ ra tới quả thực là giống nhau như lúc cùng phục chế ra tới dường như như vậy đại một cái nhà xuất bản đạo văn người khác tác phẩm có xấu hổ hay không chính mình liền không có tác phẩm sao Thể diện có thể đương cơm ăn sao Hiện tại vì tiền sự tình gì đều có thể làm ra tới Chuyện này là cho hấp thụ ánh sáng Nếu là không có cho hấp thụ ánh sáng Nguyên tác giả bị đạo văn kia không có chứng cứ cũng phải nhịn Loại này oan khuất sự tình cũng không ít Nguyên tác giả cũng là thằng A Thiếu chút nữa liền rút bị người làm áo cưới May mắn trời xanh có mắt cho hấp thụ ánh sáng ra tới Nô thành văn học lúc này thật là ném chết người Vẫn là nhãn hiệu lâu đời nhà xuất bản Liền làm như vậy sinh ý Ta về sau không bao giờ mua các nàng nhà xuất bản thư, nói không chừng đều là đạo văn người khác. Ta nghe nói ngô thành văn học nhà xuất bản chủ biên mới vừa đổi không bao lâu, liền ra nhiều như vậy chuyện xấu, quá cấp chúng ta ngô thành nhân dân mất mặt, nổi lên tên này, hiện tại phơi xấu mặt nghe, nếu là làm người bên ngoài biết, kia còn thấy thế nào chúng ta ngô thành người A. Về sau chống lại nhà này nhà xuất bản đi, đem nó ghim trên cột sỉ nhục, cấp này phiến thổ địa bôi đen A. Cái này bị đạo văn nguyên tắc giả tên hảo quen mắt ta. Nhà ta hải tử phía trước mua kia bổn anh ngữ thư tác giả, giống như cũng là cái này. Ta cũng nhớ ra rồi, còn đừng nói cái này, tranh liên hoàn còn khá xinh đẹp à, ở nơi nào có thể mua à. Nhân ra còn không có xuất bản kia, báo chí thượng không phải nói số 6 sao. Nga nga, đến lúc đó mua một quyển đến xem. Không biết có ai đột nhiên đem sự tình thùng đến tin tức nhật báo mặt trên, bởi vì thượng báo chí duyên cớ, hoa vũ văn hóa cùng trần viện tranh liên hoàn, còn không có đem bán liền nho nhỏ phát hỏa một phen ở trước mặt mọi người lộ mặt cũng để lại khắc sâu ảnh hưởng chuyện này nháo thật sự đại cho nên bị coi như điển hình án kiện tương quan bộ môn phi thường coi trọng tường lệ lệ án kiện tuy rằng còn không có thẩm phán nhưng là nhà xuất bản đã bị công thương cục niêm phong sở hữu công nhân đều gặp phải thất nghiệp cùng nghỉ việc sao rất nhiều người còn không có bắt được tiền lương liền gặp phải tìm kiếm tân công tác phương thúy bình còn tính may mắn thu được lưu xuyên mời lưu xuyên vì báo đáp phương thúy bình trợ giúp cố ý cho nàng an bài lương cao công tác hơn nữa phương thúy bình công tác năng lực phi thường ưu tú đúng là hoa vũ văn hóa sở yêu cầu nhân tài hứa phúc an cùng trương thư bị lưu xuyên khai trừ hai người hiện tại còn đại ở trại tạm giam yêu cầu chờ mời ra làm chứng kiện thẩm tra xử lý về sau mới có thể định tội bất quá giờ này khắc này bọn họ càng không hy vọng này buồn tranh liên hoàn lửa lớn nếu càng hỏa kia đại biểu giá trị khả năng liền càng cao nếu là thật sự giá trị tam vạn cân nhắc mức hình phạt mười năm khởi bước nửa đời sau khả năng đều phải ngồi tù Tường lệ lệ bên này cũng là đồng dạng tưởng, nếu thật sự thua kiện, kia tranh liên hoàn giá trị đại, nô thành văn học đổi tiền liền càng nhiều, cho nên thật không nghĩ này bổn tranh liên hoàn lửa lớn, càng la hỏa, nàng kết cục liền càng là thảm. Theo nhật tử càng ngày càng gần, thực mau tới rồi tháng sau số 6, nhà xuất bản đem bán tranh liên hoàn nhật tử, cũng là vì thượng báo chí, rất nhiều người đều chú ý này bổn tranh liên hoàn hướng đi. Kỳ thật tranh liên hoàn đạo văn án, nếu không có người quặt gió thêm tuổi nói, là không có khả năng đăng báo giấy điều tin tức. Càng không thể khiến cho toàn thị biết được, càng sẽ không có người đem ngô thành văn học cùng ngô thành địa danh tội liên đối lên. Một khi tội liên đối, loại này xí nghiệp không thể nghi ngờ là cho địa phương mất mặt xí nghiệp, kia tuyệt đối muốn nghiêm trị không tha, có thể nói lần này ngô thành văn học tuyệt đối lạnh đấu. Chân viện từ phát ngốc trung phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn thầm hoài, trên thế giới này nào có như vậy nhiều vô duyên vô cơ chuyện này, nhất định là có người ở sau lưng giúp người, có người tuy rằng ngoài miệng không nói. Nhưng là chính mình lại có thể biết được nhất định là hắn ở sau lưng yên lặng nỗ lực, sự tình giải quyết thực hoàn mỹ, còn thuận tiện giúp bọn hắn tuyên truyền thanh danh, có thể nói là một công đôi việc, thủ đoạn cao minh. Nàng ở thẩm hoài cao lớn trên vai mặt vô vũ, đêm nay thượng muốn ăn cái gì? Ta xuống bếp A. Thẩm hoài mắt sáng rực lên, chỉ cần ngươi làm ta đều muốn ăn. Chân viện sờ sờ cầm tự hỏi, giống như thật lâu không ăn cá, kia đêm nay thượng làm cá chua ngọt đi. Nói nàng vừa muốn đứng dậy đông nhiên bị thẩm hoài giữ chặt cánh tay chỉ chỉ trần viện chót mũi chờ hạ ngươi trên mặt làm dơ ta giúp ngươi lau trần viện nghi hoặc có sao thẩm hoài nhanh chóng tới gần ở trên mặt nàng tỉ mỉ nhìn nhìn đột nhiên gợi lên một nụ cười ta lừa gạt ngươi trần viện biểu tình nháy mắt một tạm dừng tiểu biểu tình đặc biệt đang yêu quá xấu rồi thính không để ý tới hắn chuyên tâm làm cá đi thẩm hoài ở sau người nhịn không được chính mình tiếng cười không biết vì cái gì chỉ cần vừa thấy trần viện liền đặc biệt vui vẻ bất quá cười không quá một hồi hắn đứng dậy đi phòng bếp hỗ trợ nấu cơm trong phòng bếp không khí cũng là phá lệ ấm áp hoa vũ văn hóa nhà xuất bản đem bán tân bản tranh liên hoàn tên gọi là tương lai thế giới mới vừa một phát bán bởi vì có truyền thông chú ý khiến cho sóng to do lớn rất nhiều người đều tưởng lưu xuyên lần đầu tiên đọc khi như vậy mở ra tranh liên hoàn đệ nhất trang sau nội tâm ngăn không được khiếp sợ bởi vì rất nhiều người căn bản liền không biết khoa học viễn tưởng tác phẩm là cái gì Bọn họ đối khoa học kỹ thuật hiểu biết còn dừng lại ở hàng ngày bình thường đồ điện, nhà xưởng thiết bị, hoặc là trong TV mặt nhìn đến nội dung. Trước kia chưa từng có tiếp xúc quá công nghệ cao thời đại, bọn họ căn bản cũng không dám tưởng tượng bộ dáng, tuy rằng cũng không có người tin tưởng, tương lai thế giới thật sự biến thành như vậy, quốc lộ cũng đều xây dựng ở trên trời, ô tô cũng ở trên trời phi, không cần người nhà xưởng, tất cả đều là máy móc đại lao, máy móc có thể làm được người làm không được sự tình, mỗi một cái người máy tác dụng đều thực văn năng hơn nữa thư thượng có bọn họ chưa từng có hiểu biết quá tri thức mỗi một chương chạm đến tới rồi bọn họ điểm mù cho nên vừa thấy liền dừng không được tới thẳng đến xem xong cuối cùng một chương cuối cùng một cái hình ảnh còn để ý hãy còn chưa hết cảm thấy tiếc hận phục hồi tinh thần lại phát hiện này buồn tranh liên hoàn tổng cộng đem bán sáu buồn bình dân đại chúng khoảng truyện tranh một khối năm một buồn hắc bạch nhan sắc không có đồ sắc chính là đóng gói đơn giản đóng gói hơi chút hảo một chút chính là bìa cứng màu sắc rực rỡ phiên bản Tam đồng tiền một quyển bình thường trang giấy, còn có càng tốt điển tàng bản màu sắc rực rỡ hoa, đồ hình càng tinh mỹ, sử dụng chính là bài bổ kẻ trang giấy, càng hậu càng dám chắc, phỏng chừng thấy thế nào đều sẽ không hư rớt. Nhưng là điển tàng bản muốn sáu đồng tiền, giá cả cũng là quý nhất, tuy rằng quý nhưng là không chịu nổi chất lượng là thật sự hảo, tiền nào của nấy, có người không thiếu tiền, tự nhiên muốn tuyển tốt nhất. Kỳ thật liền cùng nhân tính giống nhau, có người cho rằng điển tàng bản phù hợp chính mình thân phận, tự nhiên liền mua điển tàng bản hoặc là bởi vì phong cách quá tinh mỹ yêu thích không buông tay cất chứa sử dụng không thể không nói điển tàng bản nhìn chính là so đại chúng hắc bạch phong thoải mái bìa cứng màu sắc rực rỡ bản còn lại là ở giữa hai bên cũng là có chịu chúng đại chúng khoản còn lại là bán nhanh nhất doanh số phi thường hảo ngày đầu tiên liền bán đi bảy trăm còn không tính thượng thư cửa hàng xa báo các loại tiểu loa cửa hàng bán xỉ số lượng chính là nhà xuất bản cửa lộ thiên đơn độc doanh số lưu xuyên ngay từ đầu tưởng chịu chúng quần thể hẳn là hai từ nhiều Nhưng là không nghĩ tới thật nhiều đều là đại nhân mua, vẫn là bởi vì trần viện tác phẩm già trẻ đàn ông đều có thể xem, lại công nghệ cao lại dễ dàng hiểu, còn có là đồ cái mới mẻ, giống nhau chưa thấy qua sự tình đều thực hiếm lạ. Nhất tiện nghi một khối năm một buồn, đại đa số người đều có thể tiêu phí khởi. Hơn nữa những người này buổi sáng mua đệ nhất vốn dĩ sau, buổi chiều đều sẽ tới mua tương lai thế giới 2 hoặc là chưa ba cốt truyện, cho nên một ngày xuống dưới tích lũy bán ra doanh số thêm lên kinh người. Chân chính mua sắm tranh liên hoàn quân chủ lực, vẫn là trong trường học mặt hải tử, đa số đều là ở hiệu sách cùng ghi âm và ghi hình cửa hàng, còn có tiểu thư quán thượng mặt tiêu phí. Lưu Xuyên ở nhà xuất bản vội đáp ứng không xuể, nhìn từng cuốn tranh liên hoàn bị dọn không, hắn khẩn trương tâm tình mà thôi dần dần thả lỏng, lại chờ mấy ngày nhìn xem, nói không chừng thực mau liền có thể xác định tương lai 7 đến tương lai 1-2 đêm bán thời gian. Ba ba, ta muốn mua tranh liên hoàn. Mụ mụ, ta muốn mua tranh liên hoàn. Một cái nam hải ở trường học nhìn đến đồng học trong tay có một quyển gọi là tương lai thế giới tranh liên hoàn, nhịn không được tiến lên cũng tò mò vây xem, đồng học ở lớp đem chuyện tranh mới vừa lấy ra tới, đã bị mặt khác đồng học trở thành tiêu điểm, mọi người đều nhìn cái này biểu tình tranh liên hoàn yêu thích không buông tay, bên trong nội dung càng là thấy cũng chưa gặp qua, nhìn đều gì không xem mắt. Hai tử trong đám người, không ngừng có người ở kinh ngạc cảm thán, đây là người máy, quá ghê gớm, quá ghê gớm, ta lớn lên cũng muốn làm nhà khoa học. Nghiên cứu phát minh như vậy người máy. Nam Hải bị tệ ra tới, đều nhìn không thấy tranh liên hoàn, nhưng là nhìn mọi người hâm mộ ánh mắt, cùng đồng học đắc ý biểu tình, nghĩ thầm chính mình nếu là có một quyển như vậy tranh liên hoàn thì tốt rồi, nhất định cũng để cho người khác hâm mộ chính mình, sau lại mới biết được cửa trường ghi âm và ghi hình cửa hàng liền có bán loại này tranh liên hoàn. Cho nên Hải tử một hồi ra khiến cho cha mẹ lấy tiền mua tranh liên hoàn. Cha mẹ nghe xong lúc sau lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, kia đồ vật không thể ăn không thể uống có ít lợi gì, không mua. Ta liền phải tranh liên hoàn, ta liền phải tranh liên hoàn. Cha mẹ không cho mua, Nam Hải liền dùng sức khóc. Cha mẹ, ngươi chính là thiếu tấu, lại khóc liền tấu ngươi. Nam Hải trong lòng khó chịu, hắn chỉ là muốn một quyển tranh liên hoàn mà thôi. Hắn ca đem hắn kéo đến một bên, lặng lẽ đưa cho hắn tam đồng tiền, đây là phía trước tiết kiệm được tiền mừng tuổi. Cho ngươi đi mua đi, bất quá phải nhớ đến cho ta cũng mang một quyển. Nam Hải gật đầu nín khóc mà cười. Không bao lâu Ở các đại vườn trường, mua tranh liên hoàn liền thành thịnh hành, tranh liên hoàn uy lực thật lớn, mị lực cũng thật lớn, hấp dẫn chủ hài tử, kỳ thật cũng không biết chính mình vì cái gì bị hấp dẫn. Có một cái lao sư phát hiện loại tình huống này, bắt đầu cho rằng hài tử không làm việc đàng hoàng, nhưng là nàng mở ra tranh liên hoàn lúc sau mới hiểu được là cái gì nguyên nhân. Cũng không thể quái hài tử, nay kỳ thật chính là nhân loại đối không biết lĩnh vực thăm dò, đối mới mẻ sự vật bản năng tò mò, tác giả đối nhân tính đem khống phi thường đúng chỗ. Chính là vừa lúc biết bọn họ thích nhìn cái gì, lại biết tiếp thu hạn mức cao nhất ở nơi nào, bên trong chi thức không ngừng khiêu chiến hạn mức cao nhất, lại làm người đều có thể tiếp thu, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Lão sư xem xong rồi này buồn họa về sau, trả lại cho học sinh, chính mình lại trộm mua một quyển tương lai hai. Bất quá tuy rằng tình hành, nhưng không phải mỗi cái hải tử đều có thể mua nổi một khối năm một buồn tranh liên hoàn, nhưng nếu là trong tay có một quyển tranh liên hoàn, nhất định là mọi người hâm mộ đối tượng. Một ít hài tử mua không nổi tranh liên hoàn, liền mượn tới một quyển tương lai thế giới dùng bút chỉ ở bản nháp buồn mặt trên phòng họa, đối với tranh liên hoàn bên trong tiểu người máy tiến hành vẽ xấu, yêu thích vô cùng. Tranh liên hoàn doanh số cũng càng ngày càng tốt, Lưu Xuyên thậm chí có loại ảo giác, ấn nhiều ít giống như đều có thể bán đi, tháng này hiệu quả và lợi ích khả năng muốn phiên bội, hắn nhìn không ngừng thu tới đơn đặt hàng, chạy nhanh uống lên một ly trà thủy đệ xuống kinh, nghĩ thầm đây là muốn phát tài tiết đâu a. Một khu nhà sơ trung cửa trường cửa có rất nhiều tiểu bán hàng rong thẩm minh viễn từ lần trước gặp được thành quản sự tình về sau hắn liền không còn có ở ngô thành tiểu học cửa bãi quá quán sau lại lại ở ca vũ thính kịch nói viện còn có dạp chiếu phim bãi quá một thời gian đều không bằng trường học bán đến hảo hắn tới thời điểm thời điểm kỳ thật đã không còn sớm còn có nửa giờ liền tan học tiểu bán hàng rong nhóm toàn bộ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch nên đón bọn nhỏ hạ học kiểm duyệt còn hảo thẩm minh viễn sạp cũng không chiếm vị trí tìm một chỗ trực tiếp liền triển khai Nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên lại thấy được lần trước trốn thành quản trợ giúp cái kia họ triệu cô nương. Cái này cô nương cư nhiên cũng tới cửa trường bày quán, lúc này thẩm minh viễn chú ý tới, cô nương lúc này sạp cầm cái dương, còn có cái xe ba bánh. Xem ra bởi vì lần trước sự tình, nàng cũng cho chính mình thay đổi phương tiện đóng gói, nếu là ở gặp được hắn đồng dạng sự tình, liền sẽ không nguy hiểm như vậy. Lúc này cô nương sạp mặt trên không chỉ là có tiểu món đồ chơi, còn chỉnh chỉnh tề tề bày rất nhiều buồn tương lai thế giới tranh liên hoàn xem ra nàng là tính toán bán cái này thẩm minh viễn cũng không biết cái này tranh liên hoàn kỳ thật là hắn nhị tẩu tác phẩm bởi vì gần nhất thật lâu đều không có đi thẩm ra cho nên không biết việc này nhưng là lại lần nữa nhìn đến triệu cô nương thời điểm trong lòng vẫn là thật cao hứng có thể nhìn thấy đối phương có lẽ là duyên phận đặc biệt là triệu cô nương giống như đem chính mình lời nói đều nghe lọt được triệu cô nương giống như cũng thấy được thẩm minh viễn vây vây tay cùng hắn chào hỏi thẩm minh viễn liền đem sạp đặt ở triệu cô nương cách vách cười cười Ngươi hảo. Triệu cô nương đối với hắn gật gật đầu, cũng lộ ra một cái thực điểm mỹ tươi cười, nàng còn nhớ rõ là cái này tiểu ca lần trước giúp nàng một phen, bằng không chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít, sạp đều phải đáp đi vào. Thẩm minh Viễn chấp trước mắt, tò mò chỉ chỉ sạp thượng nhiều ra tới tương lai thế giới hỏi, đây là cái gì thư? Triệu cô nương vừa định dùng tay khoa tay múa chân, nhưng là thực mau liền lại buông xuống, bởi vì nhớ tới chính mình lời nói đối phương nghe không hiểu, thực mau nàng lại lấy ra tới một trương giấy cùng một chi bút. Trên giấy viết nói, đây là tranh liên hoàn, gần nhất trường học lưu hành đặc biệt hảo bán, ta liền bán sỉ một ít. Tự thể thực quên tú, thực chỉnh tề cũng rất đẹp, chữ giống như người, đều là như vậy tú khí. thẩm minh viễn nhìn thấy trên giấy mặt nội dung đặc biệt cao hứng, rốt cuộc có thể câu thông, hắn hỏi ra bồi dối chính mình thật nhiều thiên cái kia vấn đề, ngượng ngủng, ta lần trước hỏi ngươi tên, kết quả không có xem hiểu ngươi khẩu hình, chỉ biết ngươi họ triệu, kia mặt sau hai chữ không có xem hiểu cô nương sau khi nghe xong che miệng cười khẽ, để bút trên giấy viết nói, ta kêu triệu tuyết nghiên, ta nhớ rõ ngươi kêu thẩm minh viễn có phải hay không? thẩm minh viễn ánh mắt sáng ngời, đúng vậy, ta kêu thẩm minh viễn, tên của ngươi thật là dễ nghe, tên cùng nàng người thật rất giống, làn da trắng non sạch sẽ, khí chất tố nhã, tuyết nghiên tên này hảo. triệu tuyết nghiên trên giấy lại viết nói, cảm ơn, ngươi cũng là. triệu tuyết nghiên nói xong về sau liền không ở nói, an tĩnh nhìn thẩm minh viễn, nàng con ngươi thực sáng ngời. Cả người đặc biệt văn tĩnh, trên người còn có một cổ đặc thù phong độ trí thức, làm người cảm giác thực nu hòa, thực thoải mái hơi thở. Thẩm Minh Viễn có chút ngượng ngùng tổng xem Triệu Tuyết Nghiên, nhưng là có đôi khi lại nhịn không được nhìn phía nàng. Hơn nữa chú ý tới đối phương trên chán đã kết mặn tinh mịn mồ hôi, liền biết nàng hẳn là ở bên ngoài đại thật lâu, thời tiết này thật sự thực nhiệt thực tra tấn người. Triệu Tuyết Nghiên sẽ không nói, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng chịu đựng, có đôi khi sẽ cầm khăn tay, nhẹ nhàng trả lau cái chán. Thẩm Minh Viễn không chút do dự từ chính mình đồ uống lạnh dương, lấy ra tới một túi lạnh lẽo ngon miệng quả cam vị nước đá, đưa cho Triệu Tuyết Nghiên. Triệu Tuyết Nghiên không được xua tay lắc đầu cự tuyệt, nàng như thế nào có thể phải đối phương đồ vật kia. Thẩm Minh Viễn nói, không cần khách khí, bởi vì thời tiết quá nhiệt, ngươi nếu là lại nhiệt đi xuống khẳng định sẽ bị cảm nắng. Triệu Tuyết Nghiên do dự một hồi, lại trên giấy viết nói, bao nhiêu tiền, tính ta mua ngươi. Đương nhiên là miễn phí, mau uống đi, hương vị không tồi. Thẩm Minh Viễn vừa nói một bên khởi động đại du giúp triệu tuyết nghiên che đậy ánh mặt trời triệu tuyết nghiên nhìn đến thẩm minh viễn đối nàng tốt như vậy cũng có chút ngượng ngùng tiếp tục viết nói kia thu quán về sau ta thỉnh ngươi ăn bánh bao hảo a thẩm minh viễn cười đáp ứng xuống dưới hai người song song ngồi ở đại du dưới nền đất oi bức cảm giác nháy mắt biến mất vài phần triệu tuyết nghiên cầm một túi nước đá cảm thụ được mặt trên lạnh lẽo cả người thoải mái rất nhiều nhẹ nhàng cắn khai một cái miệng nhỏ nháy mắt ngọt ngào dễ chịu qua miệng Quả cam vị nước đá là ngọt trung mang theo một chút toan, hơn nữa lạnh leo độ ấm, để cao nó vị, làm nó trở nên phá lệ hảo uống lên. Triệu tuyết nghiên nghĩ thầm, trách không được thẩm minh viễn nước đá sạp sinh ý tốt như vậy, bởi vì hương vị thật sự hảo uống, mà ở như vậy thời tiết hạ, rất thích hợp bất quá. Hai người phát ngốc một hồi, không bao lâu nên đón bọn học sinh tan học, lúc này thẩm minh viễn sạp đồng dạng vẫn là thực được hoàn nền, chỉ cần thời tiết đủ nhiệt, hắn nước đá một bao thửa không dưới. Triệu tuyết nghiên sạp thượng có rất nhiều người mua tranh liên hoàn, đặc biệt là có hai cái học sinh, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, kiên định gật đầu, đi hướng nàng sạp. Nghe được hai đứa nhỏ thương lượng, chúng ta một người bảy mau năm, như vậy hợp nhau tới là có thể mua một quyển, chờ ngươi xem xong ta đang xem, như vậy còn có thể tỉnh điểm tiền, chờ về đến nhà đã phát tiền tiêu vặt lại mua một quyển. Thương lượng sau khi xong đối triệu tuyết nghiên nói, chúng ta muốn tương lai thế giới ba. Triệu tuyết nghiên tiếp nhận tiền lẻ cấp đối phương đưa qua đi một quyển tranh liên hoàn, nàng cảm giác bán tranh liên hoàn lại phương tiện, tranh liên hoàn căn bản là không cần chính mình biểu thị chơi pháp, trước kia mua món đồ chơi bọn nhỏ thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng thái độ không tốt, cho nên liền không nghĩ mua. Hiện tại tranh liên hoàn là bọn nhỏ đều biết đến đồ vật, căn bản là không cần giải thích, bọn họ gấp không chờ nổi tán tiền cũng muốn tới mua. Một quyển đại chúng khoản tranh liên hoàn giá cả là một khối năm, bán sỉ giá cả một khối tam một quyển. Mỗi bản năng kiếm được nhị mao tiền, thật sự thực hảo kiếm, so mua món đồ chơi kiếm nhiều. Chờ đến những cái đó món đồ chơi thanh thương về sau, Triệu Tuyết Nghiên liền quyết định nhiều mua tiến một ít tranh liên hoàn tới bán. Thẩm Minh Viễn nhìn đến mỗi bán ra một quyển tranh liên hoàn, Triệu Tuyết Nghiên trên mặt liền nhiều lộ ra một nụ cười, nàng đôi cười thật sự rất đẹp rất mỹ lệ, hắn xem đều ngây dại. Hai người sinh ý đều thực hảo, hơn nữa hôm nay bảy quán cũng không có đụng tới thành quản. Thu quán về sau, Triệu Tuyết Nghiên không quên thỉnh Thẩm Minh Viễn ăn bánh bao. Hai người cưỡi xe đi phụ cận một tiệm bánh bao. Đã vào cửa hàng, Thẩm Minh Viễn nhìn đến Triệu Tuyết Nghiên trên giấy viết nói, "Tùy tiện ăn, hôm nay ta mời khách." Thẩm Minh Viễn nhìn không được cười nói, "Ta sợ ta ăn nghèo ngươi." Triệu Tuyết Nghiên trên giấy lại viết nói, "Chớ sợ chớ sợ, yên tâm ăn." Hai người tổng cộng điểm 7 cái bánh bao, khả năng cũng là thật sự đói bụng, Thẩm Minh Viễn ăn 5 cái, Triệu Tuyết Nghiên ăn 2 cái. Sau khi ăn xong đổ một ly trà thủy, cơm nước xong cảm giác phi thường thỏa mãn thẩm minh viễn nhưng không nghĩ làm triệu tuyết nghiên trả tiền cho nên cướp liền đem chứng trao triệu tuyết nghiên không có đoạt lấy hắn khí thẳng dậm chân cuối cùng hít hít cái mũi trên giấy viết nói ta đây lần sau không bao giờ thỉnh ngươi ăn cái gì thẩm minh viễn gật đầu ngươi không mời ta ta đây thỉnh ngươi ăn triệu tuyết nghiên lúc này đối thẩm minh viễn hoàn toàn không có cách nàng lại không nghĩ thiếu đối phương nhân tình cho nên đi phía trước thở dài liền lấy bổn giá trị một khối năm tranh liên hoàn đưa cho thẩm minh viễn xem như để bánh bao tiền Cùng Thẩm Minh Viễn bèo nước gặp nhau, không thể bạch chiếm nhân gia tiện nghi, huống chi nhân gia còn trợ giúp quá chính mình, càng không thể được một tức lại muốn tiến một thước. Thẩm Minh Viễn cầm tranh liên hoàn, đặt ở trên mặt bàn ăn dán, nhìn Triệu Tuyết Nghiên rời đi bóng dáng, nghĩ thầm nàng ngày mai còn trở về bảy quán, thật tốt. Chân viện làm một bàn lớn đồ ăn, Thẩm Hoài kêu Thẩm Minh Viễn tới dùng cơm, này một bàn làm thực phong phú có cá chua ngọt, thịt kho tàu xương sườn trờ món chính, còn có tỉ như chua cay hồng tâm củ cải ti ngon miệng tiểu thái. Còn có nhan sắc rất đẹp ra hồ ớt xanh, trung gian còn có cái thịt gà làm lẩu niêu, tổng cộng làm 8 đồ ăn, nhìn khiến cho người chảy dòng nước miếng. Hơn nữa trong nhà còn có khách nhân, có giúp bọn họ đại ân Phương Thúy Bình cùng còn có chủ biên Lưu Xuyên, bởi vì tranh liên hoàn tổng doanh số đã bán đi 3000 nhiều buồn, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nếu là chiếu như vậy đi xuống, tới rồi cuối tháng phá vạn vốn không phải mộng tưởng. Lần này tranh liên hoàn cùng anh ngữ Thư tình huống lại hoàn toàn không thể đủ tương đối, anh Ngữ Thư chịu chúng tiểu có thể bán đi mấy ngàn vốn đã kinh xem như không tồi thành tích huống chi kia bổn như thế nào học tiếng anh hiện tại vẫn là ở bán chờ đến đệ nhị bổn ra tới về sau mới có thể ở gia tăng một ít doanh số tranh liên hoàn liền hoàn toàn bất đồng làm giải trí tính sản phẩm tống cổ thời gian giải buồn đồ vật nội dung tương đối nghiện mua lên không tồn tại áp lực cho nên thứ này doanh số mới mau lưu xuyên đã khẩn cầu trần viện ở tiếp tục họa hắn đều đã thư hoang thật dài thời gian đại bảo nhị bảo đối với thầm thầm tay nghề vĩnh viễn đều ăn không nhị Này hai đứa nhỏ thượng bàn phía trước, chuyện thứ nhất chính là lôi kéo nữu nữu ba cái hải tử cùng đi rửa tay. Tranh liên hoàn thượng nói, kỳ thật trong không khí có rất nhiều chúng ta nhìn không thấy tiểu sâu, loại này tiểu sâu kêu vi khuẩn, nếu không rửa tay, ăn cơm thời điểm thực dễ dàng liền sẽ đem vi khuẩn đều ăn vào trong miệng, cho nên nhất định phải hảo hảo rửa tay, dùng xà phòng nhiều tẩy mấy lần. Bọn nhỏ vừa dứt lời, trong nhà mấy cái đại nhân, còn có khách nhân cũng đều phi thường cần mẫn đi rửa tay. Trong nhà nổi lên một loại gọi là tranh liên hoàn hiệu ứng. Chỉ có thẩm minh viễn không hiểu ra sao, nhìn đại bảo bọn họ hỏi, các ngươi xem cái gì tranh liên hoàn A? Nhị thẩm tân tác phẩm tương lai thế giới A? Thẩm minh viễn lại lần nữa bị trần viện trấn kinh rồi. Chương 42 hai Thẩm minh viễn thật sự không nghĩ tới, này bổn tranh liên hoàn thế nhưng là nhị tẩu hoa, kia nàng thật là quá có tài hoa. hắn kỳ thật còn không có xem này bổn chuyện tranh nội dung cụ thể. Nhưng là biết này bổn tranh liên hoàn ở cửa trường bán phi thường mau, Triệu Tuyết Nghiên phía trước món đồ chơi sạp sinh ý không thế nào hảo, nhưng là bởi vì bắt đầu bán tương lai thế giới này bổn tranh liên hoàn sau, nàng sinh ý hiện tại trở nên phi thường hảo. Thẩm Minh Viễn biết rõ bảy quán vất vả, mỗi ngày đỉnh đại thái dương, thường thường còn muốn tránh né thành quản, chính mình một đại nam nhân cảm thấy thực mỏi mệt, đừng nói Triệu Tuyết Nghiên một cái cô nương ra, hơn nữa mỗi ngày liều sống liều chết, cũng chỉ có thể kiếm được mấy mao mấy đồng tiền lợi nhuận nhị tẩu quyển sách này tốt như vậy bán cũng là gián tiếp thành toàn triệu tuyết nghiên sinh ý hơn nữa tranh liên hoàn thành công không chỉ là triệu tuyết nghiên còn kéo mặt khác rất nhiều người ích lợi đặc biệt là giống bọn họ loại này kiếm vất vả tiền đều có thể bước lên này nằm đi nhờ xe đi theo tranh liên hoàn kiếm tiền đột nhiên cảm giác nhị tẩu đặc biệt vĩ đại thẩm minh viễn nhất sùng bái người đã từ hắn ca biến thành hắn tẩu tử hạ quyết tâm chính mình cũng muốn hảo hảo kiếm tiền không cô phụ nhị tẩu đối hắn trợ giúp nỗ lực quá thượng chính mình muốn nhất sinh hoạt trong phòng đại nhân đều ngồi trên bàn mọi người trên mặt mang theo phát ra từ nội tâm vui sướng đặc biệt là lưu xuyên cả khuôn mặt biến đỏ bừng trong lòng thập phần kích động hơn nữa hốc mắt nhịn không được phiếm toan bởi vì hắn nỗ lực lâu như vậy nhà xuất bản rốt cuộc khởi tử hồi sinh hắn nỗ lực rất nhiều năm dùng quá phương pháp vô số kể mỗi năm đều phải nghĩ mọi cách đi tìm khách hàng muốn đem nhà xuất bản thư cấp bán đi nhưng là đã khuynh tẫn toàn lực lúc ấy như cũ cái gì khởi sắc đều không có lưu xuyên thậm chí nghĩ tới Nếu về sau nhà xuất bản đóng cửa, chính mình công nhân tất cả đều sẽ nghỉ việc, như vậy một bức cảnh tượng, sẽ làm sao bây giờ? Còn có cái này thành lập mười mấy năm tâm huyết, thủy ở hắn này mặc cho, kia chỉ sợ thật giống thuộc hạ người ta nói, muốn trở thành tội nhân. Còn hảo trời xanh có mắt không cho bọn họ nhà xuất bản đóng cửa, cho bọn hắn đưa tới lớn như vậy một cái phúc tinh, lưu xuyên hiện tại ngẫm lại, kia nhưng còn không phải là thực huyền học sao, Trần Viện thật sự rất có tài vận, bởi vì nàng quan hệ, Mới làm đều mau đóng cửa phá sản nhà xuất bản Hiện tại tỏa sáng sinh cơ bắt đầu lợi nhuận Lưu Xuyên mỗi ngày đều có thể nhận được số không song đơn đặt hàng Nếu là dựa theo như vậy dưới tình huống đi Chỉ sợ nhiều năm hao tổn Này mấy tháng liền bổ đã trở lại Hắn phi thường cảm tại Trần Viện Bởi vì Trần Viện không chỉ là cứu chính mình Còn cứu bọn họ nhà xuất bản mấy trăm cái gia đình Làm cho bọn họ đều sẽ không vứt bỏ bát cơm Nếu là không có Trần Viện khả năng giống ngô thành văn học hiện tại như vậy Rất nhiều người ném công tác nghỉ việc rất khó sinh hoạt đi xuống. Lưu Xuyên bưng lên trên bàn một chén rượu, kích động nhìn Trần Viện, Trần Lão Sư, ta đại biểu chúng ta nhà xuất bản 100 nhiều vị công nhân, cảm tạ ngài trợ giúp, nhà xuất bản hiện giờ hiệu quả và lợi ích mạnh thêm, tất cả đều là ít nhiều người công lao, này buồn tranh liên hoàn mang đến lợi nhuận thật sự không giống bình thường, đem chúng ta mọi người đều cứu sống. Trần Viện lắc đầu, nàng cũng không dám đoạt lớn như vậy công lao, giải thích nói, ta cũng là vận khí tốt bái. Lại nói tiếp lúc trước còn không có nhà xuất bản nguyên nhân giúp ta ra thư, anh ngự thư bản thảo đầu biến toàn bộ ngô thành, nhưng là một chút bọt nước đều không có, nếu không phải lưu chủ biên ngươi ánh mắt hảo, có lẽ liền không có hôm nay tương lai thế giới. Hùng chi nhà xuất bản sở hữu công nhân đều ở nỗ lực, mới có hôm nay tin tức tốt, đoạn không phải nàng một người là có thể ngăn lại công lao. Lưu xuyên cảm giác trần viện người này cái gì cũng tốt, chính là quá khiêm tốn, hắn gặp qua tác giả quá nhiều, nhưng là không có một cái ở chân viện cái này tuổi lại có thể như vậy chẳng một người. Hơn nữa trên người nàng có loại mạc danh làm người tin tưởng khí chất của nàng, chính là bởi vì tin tưởng nàng mới có thể nhìn đến tương lai thế giới nội dung thực tiền vệ như cũng làm người tin tưởng nó giá trị. Hiện tại còn không đến một tuần liền bán đi mấy ngàn buồn, nhà xuất bản nhận được đơn đặt hàng đều mau phá vạn nếu là chiếu như vậy đi xuống, về sau tương lai thế giới trường kỳ còn tiếp, tuyệt đối sẽ trở thành hiện tượng cấp tác phẩm. Lưu Xuyên tưởng tượng đến thần cấp tác phẩm là bọn họ nhà xuất bản xuất bản, trong lòng liền ngăn không được run rẩy, đột nhiên đối Trần Viện nói, Trần Lao Sư ta nhất định phải kính ngươi một ly, hôm nay chúng ta công nhân nghỉ, chúng ta không say không về. Trần Viện vừa định cầm lấy chén rượu, đã bị Thẩm Hoài cấp ngăn cản, ta thế nàng uống đi, Trần Lao Sư không thế nào uống rượu. Lưu Xuyên nhìn Thẩm Hoài bao che cho con hình dáng, liền cảm giác trong không khí thổi qua một cổ lao giấm chua hương vị, không thể không nói Trần Lao Sư như vậy ưu tú nữ nhân kia không phải giống nhau nam nhân có thể xứng với, liền thẩm đoàn đều có nguy cơ cảm, hắn gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta hai cái uống. Thẩm hoài cấp Trần Viện đảo thượng nước có ga, hắn đối Trần Viện nói, ngươi uống cái này đi. Trần Viện gật gật đầu, bởi vì nàng không biết nguyên chủ tiểu lượng được không, dù sao đi vào ngô thành lúc sau, chính mình một giọt rượu cũng chưa dính quá, không uống đương nhiên là tốt nhất, thẩm hoài này hành động vừa vặn cùng nàng tâm ý, cho nên hướng tới đối phương cười cười. Nàng đối lưu xuyên nói, Ta đây dùng nước có ga thay thế. Lưu Xuyên cũng không ngượng ngùng sinh động không khí, trên bàn cơm đều thực náo nhiệt. Trần Viện tranh liên hoàn lần thứ hai đem bán ngày, cũng ở mọi người nói chuyện chung xác định xuống dưới, chính là ở 27 hào, khoảng cách lần đầu tiên đem bán cách xa nhau 20 ngày, thời gian này đã không tính đoạn, bởi vì rất nhiều người đọc xem xong rồi 6 vốn dĩ sau, đều cấp nhà xuất bản gọi điện thoại, hoặc là viết thư tới hỏi, sau 6 buồn khi nào ra. Bởi vì Trần Viện ở trưa 6 kết cục chỗ thả một cái móc, Là người đọc đặc biệt muốn biết mặt sau cốt truyện rốt cuộc là cái gì, một ít người đọc nhìn đến cuối cùng một màn là tiểu hài tử bị nghi phạm mang đi, kích thích cốt truyện chính khẩn trương kia, sau đó đột nhiên liền không có. Loại này tâm tình quả thực quá không xong, quá khó tiếp thu rồi, một ít người càng là tưởng nội dung nửa đêm thẳng nằm mơ, liều mạng muốn biết mặt sau rốt cuộc là cái gì, tiểu hài tử rốt cuộc có hay không cứu ra. Lưu Xuyên cũng thật cao hứng nhiều như vậy người đều nhớ thương này buồn chuyện tranh, kia hắn đã có thể càng thêm yên tâm lớn mật thêm ấn. Hơn nữa lần thứ hai đem bán cùng lần đầu tiên đem bán khác nhau ở chỗ, lần đầu tiên đem bán đại chúng bản bịa cứng bản cùng điển tăng buồn, nội dung đều là giống nhau, cũng không có gì khác nhau, là bởi vì Trần Viện cũng không có ở phía trước mai phục bút, cũng là khảo nghiệm đại gia tiếp thu trình độ. Chờ đến chưa bao giờ tới bảy bắt đầu, ba cái phiên bản nội dung liền có biến hóa, có chút cốt truyện cùng trứng màu là đại chúng bản không có, bịa cứng bản có phục bút cốt truyện, điển tăng buồn trứng màu càng nhiều, tuy rằng có khác nhau nhưng là cũng không ảnh hưởng nội dung chỉ có đều cầm lấy tới đối chiếu mới có thể phát hiện bên trong khác nhau cũng sẽ làm điển tàng bản trở nên càng đáng giá mà thôi chứng mổ cái này từ lưu xuyên nguyên bản cũng là không biết vẫn là nghe đến trần viện giải thích mới biết được là cái gì hàm nghĩa quanh thân cùng tay làm lưu xuyên đã bắt đầu tìm tương quan nhà xưởng định chế tiểu người máy tay làm đẩy ra lúc sau khẳng định thực chịu học sinh hoan nên ở ngô thành tiểu học bên trong đại bảo cùng nhị bảo là ban đầu tiếp xúc đến tương lai thế giới tranh liên hoàn hải tử bất quá bọn họ hai cái rất điệu thấp, chưa bao giờ ở trong trường học mặt lộ ra bọn họ nhị thẩm là nguyên tắc giả sự tình. một phương diện là bởi vì trần viện dặn do bọn họ muốn nghiêm khắc bảo mật, mặt khác hai đứa nhỏ đối trần viện nói nói gì nghe nấy, cho nên hành vi vẫn luôn đều rất điệu thấp. trường học học sinh đều thực thích tương lai thế giới tranh liên hoàn. mỗi lần nghe được mặt khác đồng học thảo luận cốt truyện, phỏng đoán mặt sau cốt truyện sẽ phát sinh cái gì, hai người trong lòng đều ở trong tối sảng, bởi vì bọn họ đều đã xem xong rồi mặt sau tình tiết. Thậm chí nhị thẩm họa xong trước mươi buồn tình tiết, bọn họ đều xem xong rồi, so người khác dẫn đầu cảm giác kia không phải giống nhau hảo. Đại bảo cùng nhị bảo tan học trên đường, nguyên bản là cùng cực nóng, từ tiểu nam bọn họ cùng nhau đồng hành, nhưng là hai người có đôi khi sẽ thảo luận tương lai thế giới vì bán ra cốt truyện, cho nên liền không nghĩ theo chân bọn họ một khối đi. Này hai đứa nhỏ đêm nay để bụng tưởng, tuyết rơi nhất định phải ném ra bọn họ, bằng không ngày thường nói chuyện đều không có phương tiện, hơi không lưu ý liền rất dễ dàng kích thấu. Bởi vì chỉ cần bọn họ tụ ở một khối, mặc kệ là ai, khẳng định đều không chế không được chính mình đi nói tương lai thế giới, mà cực nóng cùng từ tiểu nam cũng không biết sáu tập về sau nội dung, thông thường nói đều là sáu tập phía trước, như vậy dẫn tới bốn người nói chuyện căn bản nói không đến một khối đi. Đại bảo nhị bảo đem sáu tập phía trước nội dung đều lỗ thai đều nghe được khởi cái kén, đương nhiên không có khả năng tiếp tục theo chân bọn họ thảo luận, chỉ có thể quyết định trốn tránh bọn họ đi. Bất quá một tan học. Cực nóng mắt sắc nhìn đến đang muốn lén lút rời đi đại bảo nhị bảo đám người hô, thẩm thanh hiên, thẩm thịnh huy. Các ngươi cho ta đứng lại. Từ tiểu nam cả giận, các ngươi hai cái gần nhất hảo kỳ quái a vì cái gì đều không để ý tới chúng ta kia. Đại bảo nhị bảo nhìn đến bọn họ sắc mặt căng thẳng, quay đầu giơ chân liền chạy, hai người chân mau nhanh chóng đem cực nóng kéo ra một khoảng cách, mà từ tiểu nam thân thể tố chất còn không bằng cực nóng, cho nên hắn lạc đơn ở mặt sau cùng lạc đơn từ tiểu nam bị một nữ nhân xa lạ từ trước mặt ngăn cản xa lạ nữ nhân thoạt nhìn thực quen thuộc đối từ tiểu nam cười nói ta là mụ mụ ngươi triệu yến bằng hữu nàng làm ta chuyển cáo ngươi đêm nay thượng chức không cần đi học bù bởi vì có bằng hữu tới buổi tối đi tiệm cơm ăn cái gì mụ mụ ngươi còn không co tan tầm liền làm ơn ta mang ngươi hãy đi trước từ tiểu nam ngây ngẩn cả người hắn nhất thời không biết đối phương nói chính là thật vẫn là giả bởi vì đột nhiên gặp được sự tình muốn tự hỏi một hồi Ta không quen biết ngươi, ngươi nhận thức ta mụ mụ sao? Ta đây như thế nào không có gặp qua ngươi a? Xa lạ nữ nhân lộ ra một bộ hòa ái tươi cười ta là mụ mụ ngươi bằng hưu a, ngươi chưa thấy qua ta cũng bình thường, ta lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi mới một chút đại sao, theo ta đi đi, mụ mụ ngươi đều nói làm ta trước mang ngươi đi, theo sau liền tới đây. Tư tiểu nam vẫn là không nắm chắc, ta đây hồi trường học hỏi một chút ta mụ mụ. Xa lạ nữ nhân có chút không kiên nhân nói, thật sự không cần hỏi. Ta thật là mụ mụ ngươi bằng hữu, điểm này còn có thể lừa ngươi sao? Nói nàng liền phải cường ngạnh kéo từ tiểu nam cánh tay. Từ tiểu nam sức lực nào có nữ nhân đại, đều bị đối phương kéo vượt mức quy định đi rồi vài bước, lúc này đột nhiên từ nơi không xa, cực nóng suốt ruột hồ, không cần cùng nàng đi, nàng là đang lừa ngươi. Nguyên lai đại bảo nhị bảo bọn họ bị cực nóng đuổi theo, hai hài tử không có biện pháp chỉ có thể đi theo cực nóng trở về ngoan ngoãn tìm rừng ở mặt sau từ tiểu nam này mới vừa hồi lại đây liền nhìn đến một cái xa lạ nữ nhân đang ở cùng từ tiểu nam nói chuyện còn muốn rối tay lôi kéo hắn đi đại bảo nhị bảo cùng cực nóng thấy như vậy một màn ngáy mắt cảnh giác bởi vì trước mắt một mộ đặc biệt giống tương lai thế giới sáu bên trong tình tiết bởi vì cuối cùng một chương là lừa dối phạm lừa bán nhà giàu tiểu hài tử tình tiết lừa bán tiểu hài tử về sau dùng kết xù tiền chuộc làm tiền hài tử ra trưởng bên trong liệt kê lừa dối phạm bọn buôn người thường xuyên sử dụng vài loại thủ đoạn có khả năng sẽ tỉ mỉ giả dạng bề ngoài hiền lành, sau đó dùng các loại hoa ngôn xảo ngữ tới. Dù dỗ người bị hại, còn có đánh gây tê châm, cùng dược vật làm đối phương mất đi sức chống cự. Nữ nhân này bộ dáng thoạt nhìn cũng chưa ấn hảo tâm, tám phần chính là bọn buôn người. Ba cái hài tử ý thức được điểm tâm này đều có chút e ngại, nhưng là nhìn đến đồng bạn gặp được nguy hiểm, căn bản không kịp tưởng quá nhiều, chạy đi lên một lòng chỉ nghĩ đem từ tiểu nam cấp kéo trở về. Nhưng là căn bản không kịp phản ứng, nữ nhân động tác thực mau từ tiểu nam bị hắn kéo thật sự xa đại bảo linh quang trận lóe đột nhiên hướng tới phương xa hét lớn cứu mạng a công an thúc thúc bên này có bọn buôn người công an thúc thúc tới từ tiểu nam ngươi không phải sợ thanh em này hô qua đi xa lạ nữ nhân sắc mặt đều doạ trắng vung ra từ tiểu nam tay có bao nhiêu mau liền chạy nhiều mau không bao lâu liền nhìn không thấy bóng người đám người lái buôn chạy trốn về sau cực nóng cùng nhị bảo hướng tới bốn phía không được tìm công an thúc thúc kia đồn đốc Ta nếu là không như vậy nói, nữ nhân kia có thể chạy sao? Tư tiểu nam ngươi như thế nào có thể tin tưởng nàng lời nói a? Tư tiểu nam thở dài một hơi, ta lúc ấy đầu hóc một ngông, căn bản không phản ứng lại đây. Ngươi vẫn là nhìn kỹ xem tương lai thế giới sáu, nhiều điểm phòng bị ý thức, lần này may mắn không có xuất hiện ngoài ý muốn, nếu là thật sự bị nàng bắt đi, hối hận cũng không kịp. Tuy rằng là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng vẫn là đem bốn cái hải tử đều sợ hãi, về nhà cũng không dám cùng ra trưởng nói. Bởi vì sợ gia trưởng giáo dục bọn họ, cho nhau thương lượng hảo quyết định đều lạn ở trong lòng. Nhưng là không nghĩ tới chính là, mấy ngày về sau ngô thành tiểu học phụ cận lại đã xảy ra vài khởi bọn buôn người sự kiện. Có bọn buôn người làm bộ thai phụ lừa gạt tiểu hải tử, đa số tiểu hải tử đều may mắn chạy thoát, chỉ có một cái hải tử bị bắt cóc. Chuyện này khiến cho sóng to gió lớn, trường học lãnh đạo phi thường coi trọng, thật sự là bởi vì bọn buôn người quá mức với càng hẳn dỡ, như vậy không kiêng nể gì lừa bán nhi đồng còn lợi hại. Mất tích hài tử ra trường đến trường học đi nháo, đem chuyện này nháo đến càng lúc càng lớn, hơn nữa cố tình chỉ có nhà bọn họ tiểu hài tử bị bắt góc, mặt khác tiểu hài tử cũng gặp được bọn buôn người, nhưng là tất cả đều bình yên vô sự. Trường học trải qua điều tra về sau, phát hiện rất nhiều hài tử đều là trải qua mặt khác đồng học nhắc nhở, mới tránh cho thảm kịch phát sinh, nhưng là lại có tân nghi vấn, bọn nhỏ là như thế nào biết bọn buôn người lừa dối thủ đoạn. Đặc biệt là giả dạng làm thai phụ loại này cao cấp mánh khóe bị người. Nếu là đại nhân phỏng trừng cũng sẽ chúng chiêu đi. Bởi vì sự tình tương đối ly kỳ, đem truyền thông phóng viên kinh động. Cuối cùng thế nhưng thế nhưng lại vòng đến tương lai thế giới tranh liên hoàn cuối cùng một tập mặt trên, mọi người mới hiểu được, nguyên lai like này đó hải tử đều là xem qua tranh liên hoàn về sau có phòng lừa ý thức, biết được thường thấy lừa dối thủ đoạn, lúc này mới đối bọn buôn người có điều phong bị. Mà cái kia bị bắt đi tiểu hải tử, kỳ thật cũng bị hải tử khắc nhắc nhở quá người xa lạ không phải người tốt. Chỉ là hắn không tin đồng học lời nói, người xa lạ cho hắn mua ăn ngon đã bị lừa đi rồi. Cục công an đối với này kỳ án kiện đã lập án điều tra, nhưng là Hải tử một chốc một lắt còn không có biện pháp tìm được. Cái kia ném Hải tử ra trường, ở vườn trường, cửa khóc phi thường thê thảm. Này thiên tin tức thực mau lại bị đăng đến báo chí thượng, thị dân nhóm nhìn báo chí lúc sau, đôi chuyện này đều cảm thấy khiếp sợ. Người này lái buôn cũng quá đáng giận đi, bọn họ này mánh khóe bịp người thật sự là xảo trá giả dạng làm thai phụ chỉ có có chút đồng tình tâm người đều sẽ thượng câu cũng may mắn là bởi vì tương lai thế giới có phòng lừa tiểu tri thức bằng không chỉ sợ phần lớn hải tử đều sẽ trở thành thảm kịch trong lòng mọi người thổn thức không thôi đồng thời cũng đều âm thầm xem trọng chính mình ra hải tử đừng làm bọn buôn người có khả thừa chi cơ hôm nay báo chi đầu đề đăng tiêu đề là luận tương lai thế giới bên trong nhiều loại lừa dối thủ đoạn xem qua về sau bảo đảm ngươi chấn động bên trong liệt kê thủ đoạn làm người khó lòng phòng bị Mỗi một cái đều kinh rất cảm, một chút sự tình nhớ tới đều mật tư cực khủng, chính là lại người thông minh, cũng bảo đảm không được chính mình sẽ không thượng câu, nhưng là xem qua này đó nội dung về sau, tuyệt đối linh cảm nơi phát ra với hiện thực, hiện thực so tranh liên hoàn càng tàn khốc. Rất nhiều người buông báo chi lúc sau, chuyện thứ nhất chính là đi mua tương lai thế giới tranh liên hoàn, trở về cho chính mình, hoặc là cấp người nhà gia tăng phòng lửa ý thức, bởi vì lừa bán sự kiện tương lai thế giới 6 doanh số đặc biệt xông ra. Dẫn tới gần nhất một thời gian, lừa dối án phát sinh suất đều giảm bất rất nhiều, cấp công an đồng chí giảm bất rất nhiều gánh nặng. Trân viện nhìn đến chính mình tác phẩm lại một lần bước lên báo chí, thế nhưng là bởi vì chuyện như vậy, trong lòng dở khóc dở cười, đồng thời biết được đại bảo nhị bảo từ tiểu nam bọn họ cũng gặp được đồng dạng tình huống, bắt đầu còn thập phần lo lắng, bất quá nghĩ đến chính mình chuẩn bị phòng lừa dối phổ cập khoa học may mắn phái thượng công dụng. Đến nỗi vì cái gì muốn viết phóng lừa dối tiểu chi thức, Là bởi vì tiểu thuyết nguyên văn níu níu là bị lừa bán đi, có thể nói đại bảo nhị bảo lớn lên về sau không còn có gặp qua chính mình mỗi mội, níu níu bị bán về sau sinh tử không biết, nàng kết cục có thể nghĩ. Trần Viện cảm thấy, tuy rằng hiện tại khẳng định sẽ không có đồng dạng sự tình ở phát sinh ở níu níu trên người, nhưng là phòng hoạn với chưa xảy ra, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, này dù sao cũng là tiểu thuyết cốt truyện, thôi có vô ý thực dễ dàng trúng chiêu. Cho nên nàng liền viết rất nhiều phòng lừa dối phổ cập khoa học ở tranh liên hoàn mặt trên, cấp trong nhà mỗi cái hài tử đều phổ cập khoa học, hơn nữa không chỉ là này đó, kế tiếp còn có rất nhiều nội dung. Hiện giờ có thể khởi đến hiệu quả như vậy, là nàng không nghĩ tới, nói tóm lại vận hạnh. Bọn buôn người đội đồng dạng cũng thấy được báo chí, bọn họ cho rằng đều là tương lai thế giới tác giả chắn bọn họ lộ, nếu không phải người này viết phòng lừa dối nội dung, dự phán bọn họ thủ đoạn, dẫn tới hiện tại một ít thủ đoạn hoàn toàn đều không thể sử dụng. Hơn nữa thật nhiều thị dân đều đề cao cảnh giác, hiện tại muốn đắc thủ một kiện, kia quả thực so lên trời còn muốn khó. Cho nên bọn buôn người đội hoàn toàn đem tương lai thế giới tác giả cấp ghi hận thượng, nhưng là tìm không thấy tác giả tin tức chỉ biết đối phương tên gọi là Trần Viện. Thành thị này có hơn 700 vạn người, trùng tên trùng họ nhưng nhiều, nơi nào dễ dàng như vậy tìm, nhưng là nhà xuất bản địa chỉ chính là viết danh mạch. Hoa vũ văn hóa nhà xuất bản cửa ngày hôm sau đã bị tạp nát pha lê, cửa thượng bát sai tất cả đều là sơn Uy hiếp bọn họ không được ở tiếp tục xuất bản này bổn tranh liên hoàn, ngay từ đầu tưởng đồng hành ác ý cạnh tranh, sau lại phát hiện cũng không phải đơn giản như vậy. Lưu Xuyên không có bị uy hiếp đến, nhanh chóng quyết định báo cảnh, theo dõi nghi phạm là che mặt mặt, thấy không rõ lắm trông như thế nào, án kiện không thu hoạch được gì. Đảo mắt, thời tiết càng ngày càng nhiệt, thực mau tới rồi một học kỳ cuối cùng, học sinh khảo xong lần này cuối kỳ khảo thí, nên nghỉ hè. Đối với nghỉ hè tiến đến, bọn nhỏ trong lòng tự nhiên là vui mừng nhất sự tình Đại bảo hiện tại thành tích thường xuyên là mãn phần, trước kia 25 phần đã hoàn toàn là qua đi thức, đối với lần này kỳ trung khảo thí hoàn toàn không lo lắng, mà là tin tưởng mười phần. Nhị bảo thành tích cũng thực ưu tú, hắn hiện tại càng ngày càng có thể đối mặt, chính mình trong lòng yếu ớt nhất kia bộ phận, cũng sẽ không bởi vì người khác một câu, liền thương tâm khổ sở nửa ngày, nói tóm lại liền tính là lại đụng vào đã có cha mẹ chủ đề viết văn, cũng không đến mức một chữ đều không viết ra được tới. Sau lại hắn suy nghĩ, nếu thật sự còn có như vậy viết văn tiêu đề kia hắn liền đem chân thật sự tình tất cả đều viết ra tới mặt khác không phải hắn hẳn là suy xét huynh đệ hai người thu thập hảo sau phân biệt vào từng người trường thi hôm nay thời tiết so trong tưởng tượng còn muốn nóng bức cho dù phòng học cửa sổ đều mở ra từ bên ngoài thổi vào tới cũng đều là nóng hầm hập phòng nào vào trên mặt cảm giác giống lồng hấp dường như đại bảo nhị bảo trên người xuyên y dày phục, là bóng loáng không hút nhiệt mặt liêu hai hải tử tuy rằng thực nhiệt Nhưng trên người chỉ là nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, hơn nữa ở giáo ngoại đã uống lên tam thúc cho bọn hắn đồ uống lạnh, cũng không phải như vậy khó chịu, cùng hai tử khác so sánh với hạnh phúc nhiều. Con nhà người ta, từ trong nhà đi đến trường học, vốn dĩ liền bạo phơi một hồi, lại bởi vì hôm nay là khảo thí vốn dĩ liền khẩn trương, cho nên trong lòng áp lực rất lớn, liền sẽ cảm giác càng thêm bực bội nóng bức. Từ tiểu nam cùng cực nóng hai người đầy mặt đổ mồ hôi đi tới, nhìn thấy đại bảo tới thời điểm cùng cái không có việc gì người dường như nhịn không được đều kinh ngạc đại bảo ngươi nhiệt không nhiệt ta ta còn hảo không thế nào nhiệt đại bảo thực thành thật trả lời nói trên người hắn xuyên nguyên liệu thực thông khí lại thực khinh bạc hơn nữa bởi vì mới vừa ăn qua đồ uống lạnh chỉ có một chút nấu nhiệt cũng đều xua tan hiện tại trạng thái thực thanh tỉnh hy vọng ở khảo thí trong quá trình cũng có thể tiếp tục bảo trì tư tiểu nam cùng cực nóng liền không có như vậy tốt điều kiện có thể có đại bảo nhị bảo như vậy đãi ngộ bọn họ hai cái cả người đổ mồ hôi một bên lao mồ hôi một bên nói quá hâm mộ ngươi. đại bảo nhìn bọn họ trạng thái giống như chẳng ra gì thở dài an ủi nói cố lên không cần khẩn trương càng khẩn trương càng là thực nhiệt muốn bình tĩnh lại muốn chuyên chú tự hỏi các ngươi còn có nhớ hay không tương lai bốn bên trong có mười điều đề cao lực chú ý huấn luyện phương pháp hảo hảo ngẫm lại nội dung các ngươi nhất định có thể điều chỉnh tốt cực nóng từ tiểu nam gật đầu trăng miệng một lời nói ta nhớ rõ muốn tìm kiếm mục tiêu tập trung lực lượng tìm được một mục tiêu sau nói cho chính mình So với phía trước còn muốn tập trung, trong lòng mặc nghiệm mười hai mươi thứ, muốn làm chuyện gì, phải tin tưởng thực lực của chính mình, cho chính mình cũng đủ tự tin. Đại bảo, vậy chạy nhanh nhắm mắt mình tưởng đi. Ba cái hài tử nói xong về sau, cả người đều an tĩnh, trong lòng mặc nghiệm một hồi muốn đạt thành mục tiêu sao. Trong lúc này im ắng, đại khái năm phút thời gian trôi qua, ba người có ăn ý mở to mắt, toàn không cùng đối phương chào hỏi. Mà là cách ra đi từng người trường thi, chuẩn xác tìm được khảo thí chỗ ngồi. Đem khảo thí trước công tác toàn kiểm tra rồi một lần, trong lòng trước sau một lần lại một lần mặc nghiệm. Không bao lâu cực nóng cùng từ tiểu nam thật sự cảm giác trên người dần dần không thế nào nhiệt, liền đầu óc đều thành tỉnh rất nhiều, bởi vì tập trung lực chú ý về sau cả người đều từ thân thể cảm giác được khảo thí mặt trên, cho nên cảm giác cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Bọn nhỏ xem qua tương lai thế giới về sau, đối bên trong giảng thuật phương pháp, trong lòng đặc biệt tò mò, hơn nữa bên trong nội dung cảm giác giống như thật sự rất có đạo lý bộ dáng cũng không biết có phải hay không thật sự ở được đến trần viện chứng thực lúc sau đại bảo nhị bảo còn có học bù trong ban sở hữu hài tử đều bắt đầu hưng phấn tiến hành nghiệm chứng bên trong giảng nội dung rốt cuộc có phải hay không thật sự ở trải qua quá nấm mốc đổi dưỡng thí nghiệm sau bọn họ cuối cùng là tin tưởng vi sinh vật tồn tại càng thêm cảm thấy hứng thú lần này bọn họ sử dụng minh tưởng phương pháp cũng là đến từ tương lai thế giới tranh liên hoàn đồng dạng nội dung vẫn là hữu dụng chỉ cần phiền lòng ý táo thời điểm vậy sử dụng nó tới trầm hạ tâm tuyệt đối sẽ có việc nửa công lần hiệu quả. Bài thi đã phát xuống dưới, đại bảo cầm lấy bút bay nhanh ở cuốn trên mặt viết lên, đối với bài thi đề mục đối hắn tới sóc đã không có bất luận cái gì khó khăn, hơn nữa hắn cảm giác chính mình lực chú ý tất cả đều đặt ở đề mục mặt trên. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, phảng phất không cần quá nhiều sức lực, đáp án chính mình liền sẽ ở trong đầu hiện ra. Đại bảo cho rằng chính mình tiến vào một cái thần kỳ lĩnh vực, cùng trước kia học cha xưa đâu bằng nay. Thời gian thần không biết quỷ không hay liền đến khảo thí phần sau chàng cuối cùng, làm tốt toàn bộ đề mục đại bảo đã bắt đầu cẩn thận kiểm tra bài thi, không đến cuối cùng một khắc, quyết không buông tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại bảo đông nhiên cảm giác hàng phía trước chỗ ngồi đồng học thân mình quơ quơ, sau đó nháy mắt từ ghế trên tài xuống dưới, ngay sau đó nghe được trong phòng học có mặt khác đồng học kinh hô, lao sư, hắn ngất xỉu. Giám thị lao sư cũng hoảng sợ, đi qua đi vừa thấy nguyên lai là học sinh trịnh tiểu quân kẻ xỉu. Trong lúc nhất thời mặt khác đồng học cũng đều bị tình huống này làm cho kinh hoàng thất thố, luôn cuống tay chân. Đại bảo còn lại là trước tiên phản ứng lại đây, hắn cũng không biết chính mình như thế nào trong nháy mắt liền nghĩ tới tương lai mặt trên biết cấp cứu thi thố, tiến lên đem Trịnh Tiểu Quân nâng dậy tới, xem hắn sắc mặt thường hồng cả người đều là mồ hôi lạnh, làn da cùng lửa đốt giống nhau, này bệnh trạng tất cả đều đối thượng, đặc biệt là hắn hôm nay cư nhiên còn mặc một cái trưởng tụ giáo phục cao khoác. Đại bảo đối giám thị lão sư sốt ruột hô: lão sư hắn giống như bị cảm nắng có thủy sao bị cảm nắng người muốn chạy nhanh tán nhiệt bị cảm nắng cấp cứu phương pháp đại bảo trước tiên nghĩ đến chính là chạy nhanh cho hắn hạ nhiệt độ lần trước tam thúc bị cảm nắng nhị thẩm cũng dùng cùng loại cấp cứu thủ đoạn cho nên thành thạo liền chạy nhanh đem hắn áo khoác cởi ra cho nên đâu vào đấy đối với lao sư nói mau đem trịnh tiểu quân đưa đến thông gió chỗ nghỉ ngơi đi hắn không thể ở tiếp tục đại ở trường thi giám thị lao sư không nghĩ tới như vậy tiểu nhân hải tử cư nhiên gặp chuyện tình như vậy chấn định Cùng trong phòng học mặt khác đã hoảng loạn ném hồn hài tử so sánh với, hắn quả thực quá hiểu chuyện, không kịp nghĩ nhiều, bay nhanh cầm chính mình nước sôi để ngượi cấp Trịnh Tiểu Quân uống lên đi xuống, lại kêu tới lưu động lão sư hỗ trợ giám thị, chính mình cong lên Trịnh Tiểu Quân chạy nhanh đi phòng y y tế. Trịnh Tiểu Quân tiễn đi về sau, trong phòng học phong ba lúc này mới miễn cưỡng bình ổn xuống dưới, nhưng là mặt khác khảo thí hài tử nhìn thấy Trịnh Tiểu Quân té xỉu, chính mình cũng cảm giác càng ngày càng nhiệt, căn bản là không có bất luận cái gì tâm tư tiếp tục khảo thí chờ giám thị lao sư đưa xong học sinh trở về về sau đại bảo nhìn đến hắn thoáng nhẹ nhàng biểu tình đoán được trịnh tiểu quân hẳn là không có việc gì trung tan học vang lên bọn học sinh đều đứng dậy nộp bài thi chờ đến đại bảo nộp bài thi thời điểm giám thị lao sư còn cố ý nhìn đại bảo liếc mắt một cái đảo qua hắn chỉnh tề khuôn mặt gật gật đầu khen ngợi nói hảo hải tử khảo thí kết thúc về sau bọn học sinh tất cả đều gấp không chờ nổi nộp bài thi chạy nhanh ra bên ngoài chạy bởi vì thật sự là quá nhiệt Nhiệt đến căn bản không muốn lại lưu lại một giây. Mặt khác trường thi cũng đều là như thế, từ tiểu nam, cực nóng nhị bảo ra tới về sau, nghe được bên người ra trưởng đều ở nghị luận. Nhị ban trường thi có cái học sinh đều bị cảm nắng té xỉu, như vậy nhiệt thời tiết, học tập một chút phòng bị thi thố đều không có. a nếu là bởi vì bị cảm nắng thi rớt, kia thật sự quá đáng tiếc. Ba cái hài tử vừa nghe kia không phải đại bảo trường thi sao? Đại bảo thế nào? Không phải là hắn bị cảm nắng đi vừa lúc lúc này đại bảo ra tới, bọn họ lúc này mới xác định không phải hắn bị cảm nắng, trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mấy cái hài tử chạy tới hỏi đại bảo nói, các ngươi trường thi có đồng học bị cảm nắng sao? Đại bảo gật đầu, đúng vậy, hôm nay như vậy nhiệt, ta phía trước đồng học xuyên ý thì phục lại rất nhiều, liền té xỉu. Vậy ngươi khảo thí khảo đến thế nào? Có hay không bị ảnh hưởng? Không có, lúc ấy ta đều đã đắp xong cuốn, cảm giác còn có thể, các ngươi mấy cái thế nào? cũng không có vấn đề gì bốn cái hài tử nhìn nho cười kết bạn về nhà lần này thành tích quan hệ đến học kỳ sau phân ban tình huống kỳ thật dựa theo đạo lý đại khái xếp hạng hẳn là sẽ không thay đổi động chỉ là nếu có thể khảo cả năm tổ chức hai mươi danh kia khẳng định an bài tiến tốt lớp ưu tú lớp học sinh nếu thành tích xuống dốc không thanh kia còn lại là thực dễ dàng bị điều chỉnh đến mặt khác không tốt lớp đại bảo ở hoàng như lớp đã sớm đã chịu đủ rồi lần này hạ quyết tâm nhất định phải tới gần mặt khác lớp Năm ngày về sau, thành tích đã phát xuống dưới. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, Giang Nguyệt Hương cùng Nô Đại Tẩu Triệu Yến, biết chính mình hài tử học tập thành tích thực hảo, nhưng vẫn là bị thuần một sắc 100 phân cho cao hứng hỏng rồi, cầm tất cả đều là đánh hồng cuốn cùng thân thích nhóm nơi nơi khoe ra, Nô Đại Tẩu liền ở nàng đệ mội trước mặt cố ý khoe ra, Vương Mỹ Mỹ tiếng Anh toán học hai bổn thành tích khảo song trăm bài thi. Trương phân ra hài tử thành tích không kém, nhưng là khảo đến nhưng không bằng Vương Mỹ Mỹ hảo, tuy rằng đều qua 90 phân. Nhưng là kém như vậy vài phần, nàng tự nhiên biết là kém ở nơi nào, bên ngoài lao sư chính là không bằng Trần Viện ưu tú. Đem công khóa bổ thành như vậy đều đã là hết toàn lực, lại còn có đều là ít nhiều anh ngự thư công lao, bằng không thành tích khả năng sẽ càng kém. Nhưng là vương Mỹ Mỹ như vậy điểm, làm luôn luôn giống vậy so trương phân, trong lòng chính là không thoải mái, chờ đến nghỉ hè thời điểm, vô luận lấy bao nhiêu tiền, đều phải đem chính mình hài tử đưa cho Trần Viện học bù. Cực nóng hắn ba đã hứa hẹn hắn. Chỉ cần là khảo một trăm phân, liền cho hắn mua nguyên bộ tranh liên hoàn, không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là dụng công, cực nóng ba ba tự nhiên vui tươi hớn hở nguyện ý bỏ tiền khen thưởng hài tử. Từ tiểu nam tự nhiên cũng đã chịu ba mẹ cho khen thưởng, đồng dạng là tương lai thế giới tranh liên hoàn, không đủ hắn muốn chính là 27 hào đem bán mới nhất phiên bản. Bởi vì toàn ngô thành trung tiểu học giáo cuối kỳ khảo thí tiến đến, thúc đẩy tương lai thế giới lại đại phê lượng bán một đợt. Thực mau đã đến giờ 27 hào lưu xuyên phía trước một ít người thư nặc danh bị uy hiếp quá không được đem bán lần thứ hai tương lai thế giới nhưng là hắn căn bản là không có đem đối phương đe dọa đương hồi sự tổng không có khả năng đối bởi vì này đó uy hiếp chính mình sinh ý liền không làm đi các kể chuyện cửa hàng loa tiểu thư quán thượng tất cả đều bị vây tễ chật như nem tối mua tranh liên hoàn có đại nhân có tiểu hải tử có thể trong đám người nhìn đến các loại tuổi tắc nam nữ già trẻ có người dùng một lần liền đem sáu bổn tranh liên hoàn tất cả đều mua trở về Đủ để nhìn thấy bọn họ đối tranh liên hoàn yêu thích trình độ, còn có phòng lừa ý thức như thế chi cao, nghe nói công an bộ đều ở chú ý, tranh liên hoàn hiệu ứng đã ảnh hưởng tới rồi toàn thành. Bia cứng bản cùng điển tàng bản mua người rất ít, chủ yếu vẫn là bởi vì giá cả quý, một quyển giá có thể xem trọng mấy quyển đại chúng bản. Cũng có không ít có tiền người, đại chúng phiên bản mua một quyển lật xem, điển tàng phiên bản mua một quyển cất chứa, như vậy cũng sẽ không đau lòng điển tàng bản sẽ lộng hỏng rồi. Mua không nổi điển tàng bản người. Cảm thấy mua đại chúng khoản cũng là giống nhau, bọn họ còn cảm thấy điển tàng bản là hoa tiền tiêu hồn phí, nốc tử mới mua kia. 28 Mỹ thuật chế phiến sưởng sưởng trưởng Lâm Huy trên bàn liền bày 6 buồn điển tàng bản tương lai thế giới, kỹ thuật viên tiểu lý cấp tô sưởng trưởng đổ một chén nước, kinh ngạc phát hiện không nghĩ tới tô sưởng trưởng cũng đang xem, hiện tại cái này như thế lưu hành tranh liên hoàn. Lâm sưởng trưởng ngươi cái này là điển tàng bản sao? Hơn nữa vẫn là một bộ 6 buồn A, mau đổi kịp một tháng tiền lương ngài cũng thật đủ hạ vốn gốc ca nếu là ta nhưng luyến tiếc mua như vậy quý lâm uy cầm lấy một quyển tranh liên hoàn cẩn thận nghiên cứu ngoài miệng nói quý tự nhiên có quý đạo lý cái này điển tàng bổn tranh liên hoàn cùng đại chúng khoản không giống nhau kỹ thuật viên căn bản không tin hơn nữa cảm thấy lâm xưởng trưởng là hoa tiền tiêu hưởng phí còn không phải là màu sắc rực rỡ phiên bản sao hắn cho rằng nội dung đều là giống nhau xem hắc bạch họa cũng là xem nhiều ra tới kia vài đồng tiền mua cái gì không tốt lâm uy lắc, lắc đầu không ngừng là màu sắc rực rỡ, cái này cùng đại chúng khoản cốt truyện không giống nhau. Kỹ thuật viên tiểu lý khó hiểu, nơi nào không giống nhau a? Lâm Y cười mà không nói, chính ngươi đối lập nhìn xem. Tiểu lý cầm lấy điển tàng bản tương lai thế giới 7, cùng chính mình mua đại chúng khoản bắt đầu một tờ một tờ đối lập, hắn vẫn là lần đầu tiên bắt được điển tàng bản tranh liên hoàn, mới vừa vừa lên tay đã bị mặt trên huynh hướng cảm xúc cấp kinh ngạc tới rồi. Đích sắc cùng đại chúng khoản không giống người thường, đầu tiên tài chất cùng thư phong tài chất liền cao rất nhiều cấp bậc. Tiện nghi hoàn toàn so không được. Chính là hắn vẫn là khó hiểu, trừ bỏ chất lượng bên ngoài, nơi nào không giống nhau. Tiểu Lý bắt đầu tập trung tinh thần thoạt nhìn, xem trong quá trình lại một lần đối tác giả năng lực kinh ngạc cảm thán, ca ngợi nói, chúng ta ạ niệm phiến nếu là có tinh mị phong cách thì tốt rồi. Lâm Huy cũng là tán thành này tranh liên hoàn phong cách, thật sự quá tinh mỹ, tuy rằng là ạ niệm phiến, nhưng là hắn cảm thấy chính mình chế phiến sưởng tác phẩm căn bản là so ra kém nhân ra, cái này tác giả xác thật là có tài hoa người giống như vậy tác phẩm, bất luận là phong cách vẫn là nội dung đều là thượng thừa, thật sự không nhiều lắm thấy, có thể trừ bỏ một ít danh tác, hiện đại không có bất luận cái gì tác phẩm có thể so được với này bộ tương lai thế giới. đang lúc hắn nhập thần nghĩ, liền nghe được tiểu lý nhìn đến đệ tam trang thời điểm, chỉ vào trong đó hai phút đồ kinh ngạc nói, ta thiên a, nguyên lai là cái dạng này ý tứ, đại chúng khoản nhưng không có này hai phút đồ, thiếu mặt trên nội dung hoàn toàn chính là hai cái ý tứ, có hai loại bất đồng lý giải. lâm uy cười nói. Đúng vậy, đây là ta bội phục cái này tác giả lý do, thật sự quá kinh người, mặt sau còn có càng làm cho người khiếp sợ, tuyệt đối làm ngươi tưởng tượng không đến. Chương 43043 Tiểu lý nhìn điển tàng phiên bản nội dung yêu thích không buông tay, không ngừng cảm thán nhận đồng lâm sưởng trưởng nói, vị này tác giả thật là bảo tàng, tốt như vậy tranh liên hoàn nếu là cải biến thành ạ nỉm phiên thật tốt ta. Lấy một cái chuyên nghiệp nhân sĩ góc độ, lại lần nữa đi xem tương lai thế giới này bộ tác phẩm, liền sẽ phát hiện trong đó lớn hơn nữa giá trị Nếu tương lai thế giới có thể cải biến nói, nhất định có thể lấy được không tồi thành tích. Lâm Y sớm đã có ý nghĩ như vậy, từ chú ý tới tương lai thế giới ánh mắt đầu tiên khởi, trong lòng liền sinh ra quá muốn cấp này bộ tác phẩm thực hiện ạ niềm bản ý tưởng, nhưng chính là bởi vì này bộ tác phẩm thật tốt quá, nếu là không có đủ tài chính, rất khó đạt tới muốn tiêu chuẩn, một ít đặc hiệu giá cả phi thường sang quý, nếu là dùng chi phí rẻ đương nhiên cũng có thể làm ra tới một bộ ạ niềm phiến nhưng là tổng cảm giác như vậy thực xin lỗi vị này tác giả náo động, đạp hư này bộ hảo. Tác phẩm Hơn nữa hiện tại này bộ tác phẩm càng ngày càng hỏa, chú ý người cũng càng ngày càng nhiều, một khi nếu là cải biến họa bản chú ý người cũng liền càng nhiều, đại gia chờ mong ạ niềm bản càng tốt càng ưu tú, nếu là lấy không ra đủ tư cách tác phẩm, cùng người xem cũng không có cách nào công đạo, muốn làm thành ạ niềm phiên bản sự tình còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Lâm Y nhìn đã mê mẩn tiểu lý hỏi, tiểu lý, Ngươi cho rằng yêu cầu nhiều ít tài chính mới có thể cải biên ra tương lai thế giới. Tiểu lý nghe vậy phục hồi tinh thần lại, nhìn đến lâm sưởng trưởng biểu tình liền biết, hắn khẳng định cùng chính mình tưởng giống nhau, cũng cho rằng này bộ tác phẩm phi thường có tiềm lực đổi thành ạ nỉ bản, nhưng là đây là một cái phi thường hiện thực vấn đề. Này bộ tác phẩm là khoa học viễn tưởng đề tài, cùng bình thường tác phẩm có rất lớn khác nhau, không cần phải nói rất nhiều địa phương khẳng định muốn sử dụng đặc hiệu, tiêu chế tác phí tổn cũng muốn gia tăng rất nhiều này bộ tranh liên hoàn cốt truyện lại rất dài như vậy toàn bộ chế tác lưu trình phí tổn liền càng cao giá cả tuyệt đối không phải giống nhau xí nghiệp gánh nặng khởi nghĩ vậy chút tiểu lý cũng liền bình tĩnh xuống dưới do dự một hồi thử so hai cái ngón tay hai vạn hai vạn đã là phi thường cao giá cả bọn họ chế phiến xưởng sở hữu tác phẩm đều không có như vậy cao nói ra hai vạn giá cả đã là hiện giờ thị trường thượng đứng đầu báo giá lâm uy thở dài một hơi lắc đầu cũng không tán thành tiểu lý lời nói 2 vạn đồng tiền phòng trừng cũng, cũng chỉ có thể là 15 tập, muốn nghiêm túc làm xong này bộ tương lai thế giới, ít nhất cũng đến 10 vạn đồng tiền. Tiểu lý nghe xong về sau trong lòng hoảng sợ, 10 vạn đồng tiền này cũng quá nhiều đi, chính mình cả đời này đều không nhất định có thể kiếm được 10 vạn, hơn nữa vẫn là ít nhất tiêu chuẩn. Cái này hạng mục nếu là thật sự chế tắc lên khẳng định thật lớn, nhưng là lớn như vậy hạng mục, thật sự sẽ có nhà đầu tư coi trọng sao. Cái này kinh phí thật sự là quá nhiều, giống nhau xí nghiệp rất khó gánh vác hởi nếu là nói ra đi chỉ sợ cũng là con số thiên văn. Lâm Vi nói, chỉ cần tương lai thế giới cũng đủ hòa bạo, thay đổi ạ niệm bản là chuyện sớm hay muộn. liền tính chúng ta không động tâm tư, cũng sẽ có mặt khác chế phiến sưởng xuống tay, nhưng chúng ta hy vọng là chất lượng vượt qua thử thách, có thể xứng đôi nguyên tắc phong cách. Chờ đến tương lai qua rất nhiều năm về sau, người xem quay đầu đang xem này buồn ạ niệm khi, tán thưởng một câu không kéo vượt nguyên tắc tiêu chuẩn. Tiểu Lý gật đầu, Lâm sướng trưởng, chỉ cần có cũng đủ tài chính chống đỡ liền có thể ta nhất định có thể. Lâm uy có chút mỏi mệt gật gật đầu, chờ đến kéo đến cũng đủ tài chính về sau, hy vọng có thể tranh thủ đến tương lai thế giới cải biên quên đi. Hiện tại tưởng này đó đều quá xa, này cũng không phải là sự tình đơn giản, tuyệt đối là từ trước tới nay lớn nhất hạng mục. Tiểu lý lại nhìn trong tay tranh liên hoàng đối Lâm uy nói, sưởng trưởng, ngươi cái này điển tàng bản mặt khác năm bản năng không thể đều mượn ta nhìn xem, thật sự quá đẹp, đại chúng bản hoàn toàn so không được. Lâm uy trừng hắn một cái vừa rồi không biết là ai còn nói cốt truyện đều giống nhau sao hiện tại muốn nhìn chính mình mua bái tiểu lý vẻ mặt đau khổ hảo sướng trường ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá liền mượn ta nhìn xem đi cái này thật sự là quá quý ta một tháng liền phát năm mươi đồng tiền này một quyển liền sáu đồng tiền sáu bổn ba mươi sáu đồng tiền toàn mua tới tiền bao thật sự là ăn không tiêu a vậy ngươi nhẹ điểm ngàn vạn không cần lộng hỏng rồi lâm y to mày có chút không tình nguyện đem dư lại năm bổn cho tiểu lý Điển tàng bổn tranh liên hoàn, thật sự là quá tinh mỹ, làm người thoạt nhìn yêu thích không buông tay, hắn mua tới cũng là muốn cất chứa. Nay bổn tranh khắc bản phi thường có cất chứa giá trị, hơn nữa điển tàng bản số lượng vốn dĩ liền ít đi, qua cái 10 năm 8 năm về sau, nói không chừng liền thành hiếm lạ đồ vật, mua tới cất chứa phi thường cần thiết. Thẩm gia tiểu viện. Thẩm Hoài lại nhận được đi xa xôi vùng núi chấp hành nhiệm vụ. Chân viện ở hắn trước khi đi cho hắn làm hai bình đậu phộng tương ớt, ra cửa bên ngoài thức ăn khẳng định không bằng trong nhà điểm này không có biện pháp thay đổi. Trần Viện bài bí chế tương ớt, bởi vì bên trong tăng thêm thuộc đậu phộng toái, tiên ớt cay, đậu nành tương, quả táo, quả lê, hành, khương, tỏi mười mấy loại nguyên liệu nấu ăn. Ăn lên là cái loại này rất thơm rất thơm hương vị phi thường ăn với cơm. Tùy tiện phối hợp cái gì cũng tốt ăn. Thực hảo giải quyết hắn ở bên ngoài thức ăn. Vấn đề, thần thoại ở bên ngoài đều đã thói quen, cho nên đối ăn căn bản không để bụng, chỉ cần là có thể lấp đầy bụng là được. Nhưng là này hai bình tương ớt làm hắn lần đầu tiên cảm nhận được chính mình ra cửa có người quan tâm cảm giác bị người coi trọng tư vị thật sự thực hảo nhìn trần viện cho hắn hai bình tương ớt đột nhiên có chút luyến tiếc ăn bất quá trần viện lặp lại nhắc nhở tương ớt hạn sử dụng nhiều nhất có thể phóng mười ngày ngươi tốt nhất tại đây mười ngày nội ăn xong bằng không thực dễ dàng biến chết thẩm hoài liên thanh đáp ứng túi đầu hít hít cái mũi nghe từ bình khẩu phát ra tương ớt mùi hương làm người nghe nhịn không được chảy nước miếng thất ta đã biết Trần Viện gật gật đầu lại dặn dò nói, nhất định phải bình an trở về, ta cùng hài tử ở nhà chờ ngươi, chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình. Quả nhiên nàng nói xong câu đó sau, thẩm hoài hạnh phúc chỉ số lại gia tăng rồi rất nhiều, một cổ hạnh phúc không khí ở hắn đôi mắt gian biểu lộ, Trần Viện nhân cơ hội cầm lấy hành lý đưa qua đi, chạm chạm hắn tay, đem sở hữu nguồn năng lượng tất cả đều hấp thu lại đây. Bởi vì thật sự nếu không hấp thu, lần sau có thể hút đến thẩm hoài nguồn năng lượng nói không chừng khi nào cho nên muốn ở trước khi đi hấp thu xong. Thẩm Hoài đối với Trần Viện cùng Hải Tử vẫy vẫy tay, lại đối Thẩm Minh Viễn dặn dò nói: Minh Sa, ta không ở nhà thời điểm, liền làm ơn ngươi nhiều lưu điểm tâm, nhiều chú ý chú ý trong nhà an toàn. Thẩm Minh Viễn đáp ứng xuống dưới, ca ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Thẩm Hoài thở dài một hơi, nhìn Trần Viện còn có bọn nhỏ lưu luyến mỗi bước đi, thượng quân dụng ô tô, cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời rời đi. Mỗi khi rời đi ra thời điểm là thống khổ nhất, ở ý chí sắt đá người kỳ thật đều là nhớ nhã thẩm hoài cũng không ngoại lệ bởi vì mỗi lần ra nhiệm vụ đều có khả năng gặp được không biết nguy hiểm hắn lo lắng nhất chính là có khả năng đây là cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến chính mình thân nhân hơn nữa lần này ra cửa trong lòng đặc biệt vướng bận trần viện cùng hai tử rời đi thời điểm tâm tình so ngày thường còn muốn phức tạp buổi tối đoàn xe đã rời đi ngô thành mười mấy km dừng xe cắm trại bọn lính chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm giã ngoại trương phó đoàn nhìn đến thẩm hoài một người phát ốc, đi tới an ủi nói mới ra tới đều như vậy không quá thói quen Chờ đến quá mấy ngày thì tốt rồi, ngươi thoạt nhìn thật sự thay đổi, có tức phụ chính là cùng không tức phụ không giống nhau, biết trong lòng nhớ. Thẩm hoài nghe được lời này cười cười, che giấu nói, không có, ngươi đừng nói bữa. Trương phó đoàn lắc đầu, cầm lấy chính mình hộp cơm, ăn ngấu nghiến ăn lên, một miệng không do nói, ngươi có thể giấu đến quá người khác, nhưng không lừa gạt được ta, ta đều nhận thức ngươi đã bao nhiêu năm. Thẩm hoài không nói chuyện, hắn rời nhà về sau một cái buổi chiều tâm tình đều không thế nào hảo, trong đầu tưởng đều là trần viện đều là sự tỉnh trong nhà đột nhiên ra tới có chút không thói quen hắn nghĩ nghĩ từ trong bao lấy ra tới chân viện cho hắn chuẩn bị tương ớt vừa mở ra cái chai là có thể cảm nhận được nơi này có nàng hương vị trương phó đoàn ngửi được tương ớt thời điểm vặn mẹo đầu thời điểm tìm kiếm mùi hương nơi phát ra vừa thấy là thẩm hoài trong tay mặt lấy kích động lại hương phấn ngươi còn cất dấu tốt như vậy đồ vật mau làm ta nếm nếm thẩm hoài lãnh hạ mặt ngươi không phải có ăn sao ta xem ngươi cũng mang theo dưa mối trương phó đoàn buông tay đem chính mình dưa mối lấy qua đi muốn cùng thẩm hoài trao đổi ngươi không cần keo kiệt như vậy a chính là một lọ tương ớt nếm thử cũng không được sao thẩm hoài do dự một hồi vẫn là đem tương ớt đưa tới chẳng qua động tác có điểm không tình nguyện chương phó đoàn nhìn thẩm hoài đem tương ớt đương thành bảo bối dường như phủng cảm giác chỉ định có miêu nị, có phải hay không đệ mội cấp làm thẩm hoài gật gật đầu thừa nhận ta liền nói sao bằng không ngươi như thế nào sẽ nhỏ mọn như vậy a chỉ cần cùng đệ mội dính lên biên ngươi chuẩn bắt đầu tính toán chi ly vô nghĩa quá nhiều ngươi rốt cuộc ăn không ăn không ăn ta thu hồi thầm hoài nói liền phải thu hồi chính mình tương ớt trương phó đoàn trưởng vội vàng dỗi tay đi ngăn đón dùng sạch sẽ cai muông thịnh một đại muỗng ra tới thầm hoài nhìn đối phương kêu một đại muỗng chạy nhanh nhanh tay đắp lên cái nắp sợ trương phó đoàn nói còn muốn ăn xem đem ngươi cấp keo kiệt ta đảo muốn nếm thử này tương ớt rốt cuộc như thế nào thần kỳ trương phó đoàn nói đặt ở trong miệng nếm một chút mới vừa vào vị giác đã có hơi cay nùng liệt tương mùi hương thổi quét đầu lưỡi Có thật nhỏ nóng dự cảm, ăn lên đặc biệt hàng hái, hơn nữa nhai tương ớt bên trong còn có 10 phần hạt cảm, hình như là đậu phộng mùi hương. Thục đậu phộng ăn lên vị là đặc biệt hương, hơn nữa rừng không được tới, sừng với tương ớt hương vị, quả thực là tuyệt, đặc biệt là này tương ớt cũng không biết là như thế nào làm. Ăn lên cư nhiên hàm chung có một chút chua ngọt vị, tuy rằng thực đạm không rõ ràng, nhưng là phối hợp lên, làm người nháy mắt liền tưởng tìm kiếm món chính trang bị cùng nhau ăn. Trương phó đoàn hung hăng cắn một ngụm bánh bao cảm thụ được trong miệng mùi hương lại cầm lấy ấm nước từng ngụm từng ngụm uống nổi lên nước lạnh hơn nửa ngày mới nuốt đi xuống sao thật dài thở ra một hơi thoải mái này hương vị thật không sai ngươi tức phụ tay nghề thật xảo tương ớt ăn ngon thật nếu là có nó trang bị khẳng định có thể ăn không ít cơm a ngươi tức phụ có phải hay không sợ trên đường thức ăn không tốt nàng cũng thật đau lòng ngươi a lời này nói xong thầm hoài sắc mặt rốt cuộc thư hoán không ít không nói chuyện nhưng là tán đồng lộ ra một nụ cười trong lòng âm thầm cao hứng Trương phó đoàn còn nói thêm, nhà ta lão bà tử liền làm không được ăn ngon như vậy đồ vật, ngươi này tức phụ là thật sự lợi hại, lại cho ngươi làm áo ngủ, lại cho ngươi làm ăn, ngươi cũng thật tìm được bảo. Đúng vậy, ta cũng như vậy cho rằng, sắp thật thực may mắn. Thầm hoài gật gật đầu, hồi tưởng lên trần viện toàn thân đều có thể tìm được ưu điểm, nàng mặc kệ làm cái gì đều như vậy ưu tú, làm người kính nghệ. Ngay từ đầu hắn không thích nàng tính tình, nhưng là không nghĩ tới một tháng thời gian không thấy, nàng tính cách biến hóa thật lớn Hắn thích hiện tại nàng. Trương phó đoàn khẳng định nói, phu thê hẳn là khoảng cách sinh ra Mỹ, nếu là mỗi ngày nghỉ ở một khối liền không thú vị. Thẩm hoài cũng không cảm thấy những lời này có đạo lý, nhưng là hiện tại chính mình công tác, thật sự không có cơ hội có thể thường xuyên ở nhà. Nếu là tương lai có thể có điều kiện mỗi ngày cùng Trần Viện ở bên nhau, hắn nhất định sẽ không cảm thấy nghị hoài, ngược lại sẽ cảm thấy đây là cam tâm tình nguyện. Trương đoàn trưởng nói xong lại nói, lại cho ta ăn chút tương ớt, thật sự ăn quá ngon, thứ này nghiện. Ăn một ngụm còn muốn ăn. Tổng cộng cũng chưa nhiều ít, nếu là ăn xong rồi về sau, liền không có. Đừng keo kiệt như vậy, chờ ngươi về nhà về sau mỗi ngày đều có thể ăn đến. Thẩm hoài lúc này thực hối hận đem chính mình tương ớt đem ra, bởi vì trương phó đoàn đối tương ớt thật sự phi thường yêu thích, thế cho nên mỗi ngày đều phải quấn lấy hắn muốn tương ăn. Tương ớt không quá mấy ngày liền ăn sạch, hắn sau mấy ngày ăn cơm giống như nhấm nuốt sắc vị, phi thường khó chịu. Chân viện ở thẩm hoài đi rồi mấy ngày về sau. Cũng có thể cảm giác được thẩm hoài ở ăn qua tương ớt, hạnh phúc chỉ số tăng lên, nhưng là có lẽ là tương ớt đã ăn xong rồi từ một tuần qua đi, hắn hạnh phúc chỉ số liền không có ở biến hoa quá. Thẩm hoài không ở nhà, chân Viện vẫn là mỗi ngày làm từng bước họa tranh liên hoàn, tương lai thế giới hiện tại đã họa xong 34 tập, ít nhất nhà xuất bản tháng sau đổi mới lượng là có. Chuyện khác còn lại là học bổ túc bọn nhỏ công khóa, sở hữu công tác lên, đều không phải đặc biệt bận rộn, trên cơ bản có thể ở 8 giờ nội đem kế hoạch nội làm xong. Bọn nhỏ nghỉ hè sau, vẫn là kiên trì tiếp tục đến Trần Viện nơi này học bù, có đôi khi sẽ ở nàng này viết bài tập hè. vốn dĩ Trần Viện tưởng cho bọn hắn nghỉ. Nhưng là mấy cái hài tử đã thói quen tới Trần Viện trong nhà, một ngày không tới liền cả người khó chịu, huống chi Trần Viện trong nhà hài tử nhiều, lẫn nhau chi gian đều là bạn chơi cùng, còn có thể ăn đến mỹ vị ngon miệng đồ ăn vặt, cùng mặt khác hài tử cùng nhau thảo luận tương lai trong thế giới cốt truyện, chơi trò chơi đại gia cũng là cùng nhau chơi đùa, so với chính mình ở nhà có ý tứ nhiều cho nên kiên trì đến trần viện trong nhà đánh tạp. Các gia trưởng còn lại là cảm thấy không cần xem hài tử cũng thực bất lo, đều duy trì hài tử tới trần viện nơi này học bổ. Hôm nay trật vạng, Lưu Xuyên hoảng hoảng loạn loạn đi vào trần viện trong nhà. Trần viện hôm nay học bổ vừa mới kết thúc, nhìn thấy Lưu Xuyên thần sắc phi thường không thích hợp, toàn bộ mặt đều trắng bệnh trắng bệnh, như là gặp sự tình gì. Lưu chủ biên, ngươi phát sinh sự tình gì? Lưu Xuyên vào nhà ở trên bàn trà rót vài chén nước, mới bình phục hạ tâm tình, thanh âm áp lực nói. Ta lại thu được thứ nặc danh. Trần Viện sắc mặt biến đổi, bởi vì này đã là lần thứ hai, lần đầu tiên là ở bọn họ cửa ném xuống đóng dấu giấy. Mặt trên viết chính là uy hiếp lưu xuyên không cho hắn xuất bản tương lai thế giới này bổn tranh liên hoàn. Sau lại cũng không có tìm được là ai làm chuyện này. Xem ra này bổn tranh liên hoàn bên trong nội dung cản trở một ít người lộ. Nàng viết đều là phòng lừa dối tri thức, không cần tưởng khẳng định là bọn buôn người đó mánh khóe bịp người thất bại mà giận chó đánh mèo với. Nàng! Lần này bọn họ lại nói cái gì? Lưu Xuyên trên chán mạo một đầu mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi, hoan thanh nói, ta thu được một cây người huyết tay nhỏ chỉ, còn có một phong dùng huyết viết tin, mặt trên nói nếu lại lần nữa xuất bản đệ tam bộ, kia đứa nhỏ này chính là ta kết cục, còn uy hiếp ta nói ra nguyên tác giả tên gia đình địa chỉ, xem ra bọn họ cũng đem người nhớ thương thượng. Trần Viện thầm nghĩ những người này thật sự phát rồ, thật là quá tàn nhẫn, những người đó không có biện pháp tìm được chính mình, liền tra tấn Lưu Xuyên. Hơn nữa nàng phi thường có lý do tin tưởng, những người này cái gì đều có thể làm được. Lá thư kia ở nơi nào? Lưu Xuyên cứng đờ, quá tàn nhẫn, người vẫn là không cần nhìn. Trước báo án đi, Trân Viện Kiến Nghị nói, hiện tại trừ bỏ báo nguy cũng không có gì biện pháp, những người đó một ngày không bị bắt được, nhà xuất bản liền sẽ vẫn luôn thừa nhận uy hiếp, nếu là thật sự giải quyết không được, lần thứ ba đem bán liền phải sau này kéo dài thời hạn, vẫn là an toàn quan trọng lưu xuyên kỳ thật ở một lần chịu uy hiếp thời điểm cũng đã báo án nhưng là đến bây giờ còn không có pha án nay án tử căn bản là không có gì tiến triển trong lòng biết liền tính là lần này báo nguy đồng dạng cũng không có tác dụng gì trong lòng thở dài một hơi nói ta ngày mai đi nhiều chiêu mấy cái bảo an ở nhà xuất bản trực đêm ban chính mình đi làm tan tầm cũng sẽ không đơn độc về nhà như vậy bọn họ hẳn là cũng lấy ta không có biện pháp ngươi mấy ngày nay ra cửa cũng muốn tiểu tâm chút ân ân ta đã biết Trần Viện dặn do đại bảo nhị bảo ở nhà giữ nhà, chính mình cùng đi cùng lưu xuyên đi cục công an báo án. Tới rồi cục công an, cái kia mang huyết ngón tay lấy ra tới thời điểm, công an cũng bị hoảng sợ, phẫn nộ này tội phạm càng rỡ hơn nữa tàn nhẫn. Trần Viện cũng thấy được này cái mang huyết tay nhỏ xương ngón tay, mặt trên vết máu vừa mới khô cạn không bao lâu, da thịt tổ chức đều đã cứng đờ, cảm giác thiết xuống dưới thời gian hẳn là mấy cái giờ trước. Làm mọi người sắc mặt đều không tốt là, cái này ngón tay là một cái bảy tám tuổi hải tử. Rất có khả năng chính là phía trước ngô thành tiểu học mất tích vài thiên cái kia học sinh. Nhưng là hiện tại không có giờ A dám định kỹ thuật, cái gì đều xác định không được, chỉ có thể xác định cái này ngón tay nhóm máu là B hình, cái kia tiểu hài tử cũng là B hình huyết. Mất tích hài tử ra trưởng nghe thấy cái này tin tức về sau, đều hôn mê bất tỉnh, cơ hồ đã xác định cái này ngón tay chính là bọn họ hài tử. Hơn nữa hiện tại hài tử sinh tử không biết, có thể hay không tìm trở về đều là mấu chốt, trong lòng cảm giác đặc biệt tuyệt vọng Trần Viện cùng Lưu Xuyên rời đi cục cảnh sát thời điểm, trong lòng cảm giác cũng thập phần áp lực. Thật sự là bởi vì vị kia gia trưởng tiếng khóc quá thê thảm, nhưng là lúc này cũng căn bản không giúp được nàng cái gì. Bọn buôn người dùng huyết cấp Lưu Xuyên viết một phong uy hiếp thư tín, mặt trên khẳng định có vân tay, nhưng là bất đắc dĩ không có vân tay giám định kỹ thuật, một chút dùng đều không có. Trần Viện thật sâu cho rằng, lạc hậu liền phải bị đánh. Đối mặt loại tình huống này, trong lòng lại thập phần vô lực, nàng có thể làm cái gì? mới có thể tránh cho như vậy thảm kịch nàng tính toán đem A giám định kỹ thuật viết ở tranh liên hoàn bên trong chỉ có làm cho bọn họ nhận thức đến kỹ thuật cần thiết đề cao trước hết cần tiến mới có thể giảm bớt này loại án kiện phát sinh trần viện cũng không có mặt khác phương pháp như vậy hành vi phi thường mạo hiểm nói không chừng rất có khả năng sẽ khiến cho những người khác hoài nghi trong lòng quyết định về sau bắt đầu che giấu chính mình là tương lai thế giới tác giả che giấu tung tích sự tình cũng không có lập tức cùng lưu xuyên nói Một là bởi vì hôm nay sự tình phát sinh quá đột nhiên, nhị là hiện tại nói với hắn sợ hắn hiểu lầm, chỉ có thể chờ đến chuyện này qua đi, làm lưu xuyên phối hợp chính mình thân phận bảo mật công tác. Kỳ thật đến bây giờ biết Trần Viện là nguyên tác giả người kỳ thật phi thường thiếu, hơn nữa đều là người trong nhà, còn có nhà xuất bản công nhân người trong nhà khẳng định sẽ không bán đứng Trần Viện, nhà xuất bản công nhân từ ăn cắp bản thảo sự kiện qua đi, đã lưu xuyên ký kết bảo mật hiệp nghị, quan hệ đến bọn họ vi ước về sau muốn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Quay đầu hơn 20 thiên hậu, lần thứ ba tranh liên hoàn suất bản thời gian hóa lại, trên thị trường đột nhiên chặt đứt cung hóa, rất nhiều khách hàng đều phi thường có ý kiến, nhưng là lại lấy Lưu Xuyên không có cách nào, các độc giả nhìn không tới tân cốt truyện, trong lòng xuất ruột, đông tuyết giống nhau thư tín gửi bỏ ra bản xã, nhưng là chút nào không chiếm được đáp lại. Lưu Xuyên cùng Trần Viện Thương Lượng qua về sau, quyết định vẫn là muốn kéo dài thời hạn, nếu không kéo dài thời hạn khả năng sẽ chọc giận những cái đó phát dầu người rất có khả năng tiếp tục đối nhà xuất bản xuống tay đến nỗi khi nào khôi phục cung ứng chuyện tranh như thế nào cũng muốn chờ đến lửa bán án kiện có mặt mày về sau mới có thể cung ứng trần viện mang theo trong nhà mấy cái hài tử lên phố mua đồ ăn ở mua một ít gia đình sở cần đồ dùng mấy ngày nay nàng tổng cảm giác tâm thần không yên giống như có chuyện gì phát sinh nhưng là nhà xuất bản bên kia đều đã đình chỉ cung ứng tranh liên hoàn những cái đó phát dầu người hẳn là sẽ không ở tới tìm lưu xuyên phiền thoái đi nàng thất thần ra tới mua đồ ăn quay đầu lại phát hiện đại bảo lặng lẽ theo ở phía sau, trong tay cầm một cái tiểu rổ, cũng là kỳ quái, mặc kệ mấy ngày nay chính mình ra tới làm gì, đứa nhỏ này đều sẽ đi theo nàng cùng nhau, Trần Viện không để trong lòng, đi theo liền đi theo đi. Trần Viện chợ bán thức ăn mua xong đồ ăn vừa định muốn trở về đi, đột nhiên nên diện đi tới một người tuổi trẻ nữ nhân, nôn nóng dò hỏi. muội tử, ngươi có biết hay không này phụ cận nơi nào có ngân hàng A, vừa rồi có người báo tin cho ta, nói ta nam nhân ở công trường thượng tạp bị thương đưa vào đi bệnh viện cứu giúp nhưng là ta trên người không có tiền giao thủ thuật phí, làm ta chạy nhanh ra tới lấy tiền. Chân viện nhìn nàng một cái, phía trước giao lộ kẹo trái, sau đó đi hai cái đầu phố, là có thể nhìn đến ngân hàng. Tuổi trẻ nữ nhân trên mặt thần sắc cấp muốn khóc, tả hữu nhìn nhìn tựa hồ thật sự tìm không rõ ra phương hướng, khó xử nói. muội tử, tỷ bên này thật sự tìm không thấy lộ, còn chậm trễ thời gian, cầu ngươi có thể hay không tự mình mang ta qua đi Ta thật sự thực suốt ruột dùng tiền, nếu là thiếu một giây đồng hồ, ta nam nhân cứu không trở lại. Chân viện kỳ quái lại lần nữa đánh giá nàng, ngân hàng rất gần, chính ngươi đi liền tìm tới rồi. Tính tỉ câu ngươi, nhanh lên đi. Nữ nhân thanh âm thê lương cầu xin nói. Hành, cùng nhau đi thôi. Chân viện mới vừa nói xong đã bị phía sau một đôi tay nhỏ cấp kéo lại. Nhị thẩm không cần đi, chúng ta về nhà đi, ta bỗng nhiên bụng không thoải mái. Đại bảo kỳ thật bụng không có chuyện, chỉ là bởi vì hắn vải thiên phía trước. Làm một cái ác mộng, mơ thấy nhị thẩm trên người có huyết quang hai hương, hắn làm mộng có đôi khi linh nghiệm, có đôi khi không chuẩn xác, nói tóm lại thà rằng tin này có không thể tin này vô, nhưng là nhất định phải phòng ngừa loại chuyện này phát sinh mới được. Lại không thể trực tiếp nói cho Trần Viện, khả năng sẽ phát sinh cái gì, nếu là nói ra, rất có khả năng không chuẩn xác, mấy ngày nay chỉ cần nhị thẩm ra cửa, hắn đều sẽ theo ở phía sau, ngày thường đều không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chỉ có hôm nay đột nhiên nhiều ra tới một cái hỏi đường. Cái này làm cho hắn tâm sinh cảnh giác. Trần viện đương nhiên không có muốn đi ý tứ, nàng đáp ứng là thử nữ nhân phản ứng, vốn dĩ liền cảm giác đều đối phương phi thường kỳ quái, muốn nói nàng thực sự xuất ruột hẳn là ở nói dối, ánh mắt trốn tránh lợi hại, này thủ đoạn không cao minh a. Bất quá nếu là có người bình thường nói, rất có khả năng liền trúng kế. Đại bộ phận người gặp được loại tình huống này, nhìn đến đối phương nói sự tình như vậy thê thảm, lại như vậy nôn nóng, hơn phân nửa đều sẽ hỗ trợ đối phương tìm được mục đích địa. Húng Chi liền tính lại không tin người, nhưng lại như vậy quảng răng lưới cũng là thập phần hữu dụng, 10 cái người bên trong sẽ có 1-2 cái thượng câu. Nữ nhân thấy Trần Viện bị đại bảo giữ chặt, trong lòng xuất ruột, mội tử, cầu ngươi, ngươi không cần thấy chết mà không cứu A, nói nàng hận không thể quỳ xuống ở Trần Viện trước mặt, cầu Trần Viện mang chính mình chạy tới nơi. Có người khác đi ngang qua tất cả đều chỉ chỉ trỏ trỏ nhìn Trần Viện, không biết đã xảy ra sự tình gì. Trần Viện còn lại là nói, ngươi cùng ta đi đồn công an đi làm công an đồng chí giúp ngươi tìm ngân hàng nữ nhân nháy mắt sắc mặt biến đổi lộ ra bộ mặt đem đại bảo dọa tới rồi bởi vì đối phương biểu tình có chút dữ tợn vừa thấy liền không phải người tốt lúc này bại lộ thân phận lấy ra tới một cây đao tử mặt khác quần chúng cũng bị đột nhiên lượng ra tới dao nhỏ cấp doạ ngông trong lúc nguy cấp thuần một sắc sau này lui có thể ly nữ nhân này rất xa liền có bao xa trần viện trong đầu lập tức liền nghĩ tới hung tàn bọn buôn người đội nguyên lai bọn họ không tính toán hướng tới tiểu hải tử xuống tay mục tiêu đổi thành tuổi trẻ nữ nhân, nàng không thể làm đối phương chạy trốn. Nếu đối phương chạy trốn, chỉ sợ manh mối lại sẽ chặt đứt, chính mình tranh liên hoàn khôi phục cung ứng xa xa không hẹn. Cái kia sau khi mất tích bị cắt bỏ tay nhỏ chỉ hải tử, càng la sống không thấy người chết không thấy xác. Lúc này nàng trong lòng tưởng chính là không thể làm đối phương chạy trốn, cho nên liền một chân đá vào nữ nhân đầu gối mặt. Nữ nhân bị túm một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất. Nàng ngoan độc nhìn mắt trần viện, dùng trên người giao gọt hoa quả liều mạng đâm lại đây trần viện bay nhanh né tránh chiều trên người nàng lại là một chân nay một chân vừa lúc đá vào nhân thể trên người nhất bạc nhược địa phương phi thường chuẩn sắc tàn nhẫn một kích nữ nhân lập tức không có phản kháng sức lực ôm bụng ngã trên mặt đất đau nhai răng niết miệng trần viện tìm cái vây đồ ăn dây thừng muốn cấp nữ nhân trói lại nữ nhân lúc này liều chết phản kháng nhưng là lúc này nàng học thông minh nhắm ngay không phải trần viện mà là nhắm ngay đại bảo mắt phải mặt trên một đao tử đã đâm tới hung hiểm văn phần nếu như bị đâm trúng huyết bắn đương trường thảm kịch phát sinh đại bảo vẫn là cái hài tử trong nháy mắt sự tình không kịp né tránh chỉ nghe kêu thảm thiết một tiếng a đỏ thắm điểm điểm máu tươi sái đầy đất đại bảo không có cảm giác được đau đớn hắn mở to mắt nhìn đến nhị thẩm cánh tay ở tảng lớn đổ máu máu chảy đầm địa miệng vết thương chừng mười mấy cm trường bắt tay cổ tay tất cả đều hoa bị thương máu nhanh chóng đem quần áo tất cả đều bị tầm ướp hắn sợ tới mức qua một tiếng khóc ra tới nghĩ thẩm, ngươi đổ máu. Trần Viện lắc đầu, dùng một khắc chỉ không có bị thương tay, nhanh chóng ngừng nữ nhân lái buôn. Trung quanh mặt khác quần chúng thị dân đều bị này trong nháy mắt phát sinh sự tình làm cho sợ ngây người, càng không nghĩ tới trên mặt đất nữ nhân kia vốn dị thực đáng thương bộ dáng, đột nhiên liền trở nên giống ma quỷ giống nhau dữ tợn, đột nhiên đối người hành hung. Chuyện sau đó, Trần Viện đem bọn buôn người đưa đến cục công an, mang theo đã sợ tới mức hồn còn không có quy vị lại bảo đi phụ cận nhân dân bệnh viện khâu lại miệng vết thương nàng ở đổ máu lúc sau liền cho chính mình làm cấp cứu thủ đoạn trói chặt phụ cận mạch máu cầm mua đồ ăn bao ni lon bó trụ bị thương bộ vị tới rồi bệnh viện quải khám gấp chờ đợi khâu lại là được đại bảo chờ đợi thời điểm dần dần khôi phục một ít cảm xúc hắn đầy mặt tay náy nhìn trần viện ánh mắt phi thường phức tạp trong lòng như thế nào cũng chưa đến huyết quang hại hương thế nhưng là bởi vì cứu hắn phát sinh nếu hắn hôm nay không đi theo nhị thẩm có phải hay không cũng liền sẽ không có chuyện như vậy đã xảy ra Đều là bởi vì hắn thần kinh hề hề, quá độ cẩn thận, ngược lại cấp nhị thẩm kéo chân sau, nếu nếu là không cứu chính mình, sao có thể sẽ bị đâm bị thương.